m ư ơ 1776, đánh thì đánh có gì phải sợ thiếu ra đưa tới đâu mộ dung miên liếc mắt nhìn cớ l ầ u một cái quăng về cửa nhà hắn hai người do dự một chút nhưng vẫn nói vâng cớ l ầ u bị tha ra ngoài quân hắn ướt đấm nước tiểu để lại một dấu nước thật dài trên mặt đất mộ dung phu nhân càng nhìn càng ghê tởm vội vàng sai người đi lau chùi người đâu mau dọn dẹp sạch sẽ chỗ này bà ta dừng một chút lại nói không dọn dẹp hết phòng khách này một lần tiêu độc luôn đám người hầu không ai nói gì vội vàng đi thu thập kỳ thực bọn họ cũng ghét cỡ lầu nhìn thấy hắn bị chỉnh tới thảm như thế thì bọn họ cũng rất vui vẻ mộ dung phu nhân thở phào một hơi sau đó nói với mộ dung miên và quý miên miên hai đứa đi theo mẹ lên lầu hai người đi theo bà ta tới thư phòng ở trên lầu vừa vào quý miên miên đã lắp bắp kinh hãi khi nhìn thấy giá sách lớn áp trên hai mặt tường thật sự quá lớn mộ dung phu nhân bảo họ ngồi xuống con vừa mới về nhà đã hung hăng thu thập cỡ lầu như thế con làm thế nào để trả lời mộ dung thúy đình đây mộ dung thúy đình là mẹ của cỡ lầu là chị gái của mộ dung trí hoành là một người đàn bà còn đáng ghét hơn cả cỡ lầu mộ dung miên cầm lấy tay quý miên miên anh miễn c ứ n ó i vì sao con phải cho bà ta lời giải thích chứ vậy con sẽ kết thúc chuyện này thế nào hôm nay con làm việc quá theo cảm tính rồi mộ dung miên nghe bà ta trách cứ thì ngẩng đầu lên cảm tính là một người đàn ông tận mắt nhìn thấy vợ mình bị người ta sỉ nhục mà còn thờ ơ thì con mới không phải là đàn ông húng chi không phải mẹ cũng nhìn rất vui vẻ sao mộ dung phu nhân trầm mặc một chút nói mẹ vui vẻ mẹ rất vui vẻ mẹ đã sớm mong thằng rác rưởi đó sớm đi chết đi thế như nhiều năm thế rồi mà nó vẫn không chịu chết cho r i à n h nợ tuy hôm nay mẹ rất vui khi thấy nó bị thu thập nhưng con có biết ngay sau đây cái gì sẽ lập tức tới với mình không con thật sự không biết mộ dung thúy đình là người đàn bà thế nào đâu đó là một người tranh chua và cực kỳ vô liêm sỉ mộ dung miên lạnh n h ạ t đáp con biết thế thì sao mộ dung phu nhân nghĩ tới mộ dung thúy đình liền cảm thấy đau đầu con như thế làm mẹ thật sự khó xử mộ dung miên nhìn bà ta ánh mắt nhìn thẳng vào mắt bà ta nếu con đã làm thì sẽ không khiến mẹ phải giải quyết vấn đề thay con mộ dung phu nhân run lên trong lòng con mộ dung miên cầm lấy tay quý miên miên nói chúng ta đổi đề tài đi mẹ cảm thấy mấy người họ hàng của nhà mộ dung này có thể dùng thủ đoạn dụ dỗ không không được mộ dung phu nhân đáp mà không hề do dự đám thân thích của nhà mộ dung đều là con địa hút máu bám trên thân thể của nhà mộ dung con nào con nấy đều liều mạng mà hút không hề kiêng nghệ đối với bọn họ mà nói có uống bao nhiêu cũng không no được cho dù có cho họ toàn bộ những gì anh có họ cũng sẽ nghĩ anh còn giấu dếm ở đâu đó ít đồ nhưng những người này đều có quan hệ họ hàng ruột thịt với mộ dung trí hoành ông ta cảm thấy chỉ cần ông ta còn sống chỉ cần tiền trong tay ông ta vẫn nuôi được đám người này chỉ cần họ không làm ra chuyện gì quá đáng thì ông ta sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua mà đám người này cũng rất kiêng kỵ mộ dung trí hoành không dám làm gì quá mức dù sao ông ta cũng giữ mạch máu kinh tế của bọn họ nhưng một khi mộ dung trí hoành chết đi bọn họ sẽ cảm thấy không cần phải rẻ chừng nữa nếu chỉ có mình mộ dung phu nhân thì e rằng bà ta sẽ bị bọn họ ăn tươi nuốt sống cả xương cũng chẳng còn mộ dung miên mỉm cười cho nên nếu mềm không được thì cứ cứng đi mộ dung phu nhân như hiểu ra ý của con là chương ai c h é mộ dung phu nhân trầm tư một lát kế hoạch tiếp theo của con là gì có thể nói rõ ràng một chút với mẹ không mộ dung miên cười rộ lên mộ dung phu nhân có biết từ nhỏ tới lớn tôi chỉ sống với một chân lý duy nhất là gì không là gì mộ dung miên cười nhạt đó là ai tát tôi một cái tôi liền bẻ gãy tay hắn ai chém tôi một dao tôi liền lấy mạng hắn dần dần chẳng còn ai dám động vào tôi nữa lấy bạo chế bạo cho tới giờ luôn là biện pháp hữu dụng nhất đương nhiên không thể cứng đối cứng mà phải dùng đầu góc mộ dung phu nhân sửng sốt một hồi lâu cũng không nói gì quý miên miên ngửa đầu nhìn mộ dung miên trong lòng cảm thấy vừa đau xót vừa thương cảm lời của anh nhẹ tựa lông hồng nhưng lúc nhỏ phải trải qua bao nhiêu tra tấn mới có thể lịch lãm được như bây giờ quý miên miên nắm chặt tay anh nhẹ nhàng an ủi mộ dung phu nhân túi đầu không để cho mộ dung miên thấy biểu tình của bà ta lúc này sau một lát bà ta nói mẹ hiểu rồi sau này con làm gì mẹ cũng không được can thiệp vào con có cách làm của mình mộ dung phu nhân gật đầu được nhưng mộ dung trí hoành thì phải làm sao đây ông ấy rất thương yêu em gái mình mộ dung thúy đình là một trong số những người hiếm hoi có thể vào phòng bệnh thăm ông ấy mộ dung miên đáp thế thì không cho bà ấy vào hôm nay con đã nói với bên bệnh viện sau này trừ con ra không ai được tới làm phiền ông ấy lúc nói chuyện phiếm với bác sĩ anh đã dẫn dắt để ông ta nói ra mộ dung trí hoành cẩn t ĩ n h dưỡng không được cho quá nhiều người tới q u á y dậy sau đó anh nhờ những lời này của bác sĩ ra lệnh nghiêm cấm người tới thăm hơn nữa còn điều thêm vệ sĩ tới mộ dung phu nhân kinh ngạc con đã sớm lên kế hoạch rồi nếu không thì sao chẳng lẽ đợi nước tới chân mới nhảy mộ dung phu nhân nhìn anh hồi lâu không nói cuối cùng mới chốt lại một câu con v à nó thực không giống nhau quý miên miên kinh ngạc bà ta nói ai thế mộ dung miên cười lạnh tôi chính là tôi giờ tôi đã dùng tên này rồi tôi và anh ta giống cũng được không giống cũng được người mà mộ dung phu nhân muốn nói tới chính là con trai ruột đã chết của mình mộ dung miên đó là một người tích cực hướng về phía trước giàu lý tưởng hơn nữa cực kỳ giàu lòng nhiệt huyết anh ta là con trai độc nhất trong nhà được cha yêu mẹ thương là người cực kỳ hạnh phúc dù thông minh nhưng không hề có tâm kế mộ dung miên kéo quý miên miên đứng lên được rồi hiện tại gọi đám người hầu tập hợp lại phòng khách đi con định làm gì trước mắt ít nhất trong ý thức của mọi người con đây là thiếu gia của họ con chỉ làm những chuyện cho phù hợp với thân phận của mình mà thôi mộ dung phu nhân liền gọi đám người hầu tập hợp nhà này rất lớn ngoại trừ nữ giúp việc còn có người làm vườn đầu bếp l a i xe đủ cả mộ dung miên nắm tay quý miên miên đứng trước mặt họ nói hôm nay tôi muốn tuyên bố một chuyện với mọi người đây là vợ của tôi là thiếu phu nhân của các người từ nay về sau các người phải cung kính với cô ấy giống như cung kính với tôi tôi không hy vọng lại nghe được ai đó nói cô ấy là khách trong nhà này đám người hầu đều hai mặt nhìn nhau sau đó cùng hô lên thiếu phu nhân mộ dung phu nhân nhìn mộ dung miên có chút xuất thần chương một nghìn bảy trăm bảy mươi tám b à xã chút nữa nhất định phải bảo vệ anh đấy quý miên miên đứng bên người mộ dung miên mỉm cười tuy trong lòng cô biết đây là giả nhưng vẫn không biểu lộ ra mặt câu nghĩ tới chuyện chồng mình đang giả làm người khác cô cũng giả thì cứ thấy không tốt lắm mộ dung miên đột nhiên chỉ vào một nữ giúp việc cô có thể đi rồi đó chính là nữ giúp việc đã nói với cơ lẩu rằng quý miên miên chính là khách trong nhà lúc anh đưa quý miên miên đã nói với quản gia và đám nữ giúp việc ở đây rằng đây là vợ của anh khả năng truyền tin trong đám người hầu là cực kỳ nhanh sau khi anh rời đi đã một thời gian dài như thế rồi không thể nào có chuyện cô ta không biết quý miên miên là vợ của anh nhưng cô ta lại giả bộ như không biết còn cố ý nói đây là khách do anh đưa về mộ dung miên không muốn nghĩ xấu cho người khác nhưng nữ giúp việc này tâm tư rất không đơn giản cho nên không thể lưu lại được thiếu ra tôi làm sai chuyện gì sao lại đuổi tôi đi mộ dung miên chấm biếm tôi là chủ ở đây tôi muốn đuổi cô mà cũng cần lý do à đất nước này rất dân chủ anh không thể đối xử với tôi như thế nếu anh không cho tôi một lý do chính đáng thì tôi sẽ không được cho cô một lý do tôi ngứa mắt với cô thế đã được chưa nữ giúp việc kia lại nói với mộ dung phu nhân phu nhân thiếu gia dùng lý do hoang đường như vậy để đuổi tôi đi chẳng lẽ ngài cứ yên lặng thế sao ngài không sợ những người giúp việc khác sẽ vì thế mà tâm t à n ý lạnh sao mộ dung phu nhân liếc nhìn cô ta một cái nói thiếu gia nói không vừa mắt với cô là coi như đã cho cô thể diện chẳng lẽ cần phải nói thẳng với mọi người rằng cô nhận lương của nhà mộ dung này để làm việc cho người ngoại ả nữ giúp việc kia vẻ mặt hoảng sợ lắp bắp nói tôi tôi bị oan mộ dung phu nhân vấy tay đừng nói nữa cầm lấy tiền lương và rời đi ngay nếu không tôi sẽ lấy tội danh ăn cắp để đưa cô tới cục cảnh sát đấy cô tự mình chọn đi mộ dung miên có thể không hiểu những nữ giúp việc trong nhà mình nhưng mộ dung phu nhân lại rất rõ ràng những kẻ này có không ít người do đám thân thích mua chuộc hoặc cài vào bà ta đã sớm để ý hết t h ả rồi quý miên miên không ngờ mộ dung phu nhân lại lên tiếng trợ giúp như thế cô mở to mắt nhìn bà ta mộ dung phu nhân cũng liếc nhìn cô một cái mũi hơi hừ nhẹ sau đó xoay người rời đi quý miên miên chẹp c h ẹ p miệng nữ giúp việc kia không dám nói nhiều nhanh chóng rời khỏi đây mộ dung miên dạy dỗ một hồi mới làm trong nhà yên tĩnh trở lại anh b è n đưa quý miên miên ra ngoài vườn hoa đi dạo ngày mai anh sẽ đưa em đi gặp mộ dung trí hoành quý miên miên cắn cắn môi em sợ n h ớ em làm lộ ra thì sao bây giờ có anh ở đây không cần sợ ông ấy có đáng sợ không mộ dung miên cười một người phải nằm trên giường bệnh nhờ vào bình dưỡng khí mới có thể tồn tại được em nói có đáng sợ không quý miên miên lắc đầu mộ dung miên nói đùa đúng thế ông ấy không đáng sợ cho dù ông ấy có khỏe mạnh đi chăng nữa thì cũng không một nhát bẻ gãy được tay một người đàn ông đâu nói xong bên hông anh bị nhéo cho một cái anh còn nói vì anh không bẻ được nên mới bảo em bẻ chứ gì bà xã lợi hại như thế anh đây làm chồng mà cảm thấy cực kỳ tự hào sau này phải dựa nhiều vào bà xã đấy em không tin à không tới một giờ nữa mộ dung thùy đình nhất định sẽ giết tới đây quả nhiên khoảng chừng một giờ sau nữ giúp việc hoang mang rối loạn khẩn trương chạy tới thông báo thiếu gia thiếu phu nhân không hay rồi phu nhân mát tin tới đây rồi c h ậ c thấy anh nói chuẩn không mộ dung miên nhìn quý miên miên rất thâm tình bà xã chút nữa nhất định em phải bảo vệ anh đấy chương một n r ư ơ i chín có em ở đây anh chẳng còn sợ gì cả người hầu vốn đang rất khẩn trương nghe thấy mộ dung miên nói câu này liền trong nháy mắt biểu tình biến thành kinh ngạc mẹ ơi đây vẫn là thiếu da nho nhã lễ độ sao trốn sau lưng một cô gái xin bảo vệ mà có thể thản nhiên như thế khẩu khí này như thể mọi chuyện vốn phải là như vậy chuyện này đảo vai hết rồi sao cô ta nhìn quý miên miên chỉ thấy cô không hề có chút nào không ổn ngược lại còn gật đầu anh yên tâm có em ở đây sẽ không ai có thể làm anh bị thương nữ giúp việc kia cảm thấy như trời long đ ấ t lở thế giới này hình như cũng hư hào hết rồi mộ dung miên cầm tay quý miên miên vẫn là bà xã tốt nhất có em ở đây anh còn sợ cái gì nữ giúp việc mộ dung miên xoay người nói với cô ta nói với tất cả những người giúp việc bảo họ đi ra ngoài cổng lớn nói với họ nếu họ để mộ dung thúy đình kia vào được trong này thì tất cả sẽ bị đuổi người giúp việc vẻ mặt rất khó xử nhưng thiếu gia phu nhân mát tin thật sự rất bọn họ đều đã được chứng kiến sự lợi hại của mộ dung thúy đình nói bà ta là người chua ngoa đanh đá vẫn còn là quá cất n h ắ c rồi ngoan độc tàn bạo ngu xuẩn mộ dung miên cười lạnh thật sự làm sao cũng không phải có ba đầu sáu tay gì lợi hại mấy cũng chỉ có một mình các người đông như thế mà còn sợ không khiêng được bà ta đi à nhưng đó là em gái của tiên sinh em gái thì sao các người hình như đã quên tôi mới là con trai duy nhất của mộ dung trí hoành là người thừa kế duy nhất cũng là chủ nhân của các người đúng không đừng nói cha tôi không ở nhà cho dù ông ấy ở đây thì cái nhà này cũng phải do tôi định đoạt tôi còn ở đây từ nay về sau một nhà họ đừng mong bước vào nhà mộ dung dù là nửa bước mộ dung miên phải thu thập mộ dung thúy đình tới mức làm cho bà ta không dám tới đây nữa người giúp việc run lên vâng tôi hiểu rồi thiếu ra chúng tôi đã biết phải làm gì trước kia mộ dung miên rất gần gũi làm cho đám người hầu chẳng có mấy ai sợ anh ta cả c ò n mộ dung thuy đình mới thật sự là bóng ma trong lòng họ mộ dung miên vây tay bảo cô ta đi đi người giúp việc đi rồi quý miên miên nói chúng ta cũng đi thôi mộ dung miên kéo tay cô vội gì anh khát nước rồi chúng ta về uống chén nước đã họ giết tới cửa rồi chúng ta không đi nên đón à để cho bà ta cứ làm ầm ĩ một hồi đi ba ta đến gây chuyện thì nhất định anh phải đi gặp à mộ dung miên kéo quý miên miên đi về phía biệt thự quý miên miên b ộ i hỏi ý của anh là mặc kệ bà ta à mộ dung miên mỉm cười anh muốn bà ta hiểu ra một điều ở nhà này lời anh mới là lời của chủ đối phó với loại đàn bà suốt ngày cả v ũ lấp miệng em như mộ dung thúy đình thì không thể đu theo bà ta được vì thế anh cố tình không cho bà ta được như ý rồi anh sẽ dần dần tức bỏ sự ưu việt này của bà ta giống như cạo vỏ khoai tây vậy v ừ a vào phòng khách đã thấy mộ dung phu nhân đang đi đi lại lại sốt ruột làm sao đây mộ dung thúy đình đã tới rồi mộ dung miên kéo quý miên miên ngồi xuống không thèm để ý đắp gấp gì con đã bảo người làm ra ngoài c h ố n g đỡ rồi mộ dung phu nhân nhớ tới bộ dáng hung hãn của mộ dung thúy đình thì cực kỳ đau đầu nói sao mà họ có thể ngăn nổi cô ta chứ không ngăn được thì đuổi hết đi kiếm một đám có thể ngăn được ấy mà dùng nếu một người đàn bà cũng không ngăn nổi thì còn tới đây làm gì dưỡng lao ả mộ dung phu nhân ngồi xuống hỏi con muốn tránh không gặp mộ dung miên níu mày gặp tất nhiên là phải gặp chứ nhưng không phải bây giờ t r ư ớ c 1780, không vả miệng bà mấy cái thì không có cách nào nói chuyện vui vẻ được con muốn tức đi nhuệ khí của cô ta trước rất nhanh bà ta sẽ phải hiểu cái nhà này không phải là nơi bà ta có thể làm vương làm tướng được mộ dung phu nhân nhìn bộ dáng ung dung vì đã t i n h trước kỹ càng của mộ dung miên không hiểu sao tự nhiên lại cảm thấy có thể tin tưởng vào anh đã rất lâu rồi bà mới lại có cảm giác này tin tưởng một người là chuyện cực kỳ xa xỉ vậy con cứ làm đi cần mẹ hỗ trợ gì thì cứ nói mộ dung miên nói thật ra con có một chuyện cần nhờ nói đi đóng băng thẻ tín dụng của mộ dung thúy đình lại cái này có được không sao lại không được, được. mẹ sẽ làm ngay làm chuyện này mộ dung phu nhân cực kỳ hăng hái tiền trong tài khoản của hai mẹ con mộ dung thúy đình đều do nhà mộ dung cung cấp mỗi năm bọn họ bòn rút của nhà này không biết bao nhiêu tiền cho xuể mộ dung thúy đình tiêu xài hoang phí tới mức làm người ta giận x ô i một cái túi sách hơn mười vạn vậy mà cô ta dùng mặc một lần rồi lập tức đem bỏ ra ngoài thùng rác mỗi lần quẹt thẻ tín dụng thì cực kỳ hăng hái đến lúc thanh toán còn gọi điện hất hàm sai bà ta đi trả nợ những gì làm bà phiền muộn giờ có thể c h ú t ra hết được rồi bên ngoài cổng mộ dung thúy đình vẫn khóc lóc c om sòm chửi rủa như một con bệnh tâm thần không ngừng va chạm với đám người giúp việc nhưng đám người giúp việc lần đầu tiên thể hiện ra sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ tay nắm chặt tay xếp thành một bức tường không cho bà ta đi vào ngay đầu tiên mộ dung thúy đình không thể tiến vào trong nhà mộ dung bà ta ở bên ngoài chửi rủa tới tận d ạ n g sáng hôm sau cũng không được vào bỏ lại một câu độc gác rồi chạy đi tìm mộ dung trí hoành đáng tiếc vẫn không thể gặp được bà ta liền quay về nhà đập phá hết đồ đạc trong nhà sau đó gọi điện thoại bảo người ta đem đồ mới tới kết quả phát hiện thẻ tín dụng đã bị đóng băng mộ dung thúy đình tức giận tới mức suýt n h ẹ thở mà chết Đào mười tám đời nhà mộ dung miên và mộ dung phu nhân ra chửi hôm sau nữa bà ta đem theo một đám người đi qua nhưng vẫn vô dụng không gặp được mộ dung miên không gặp được mộ dung trí hoành thẻ tín dụng bị đóng băng từ một đại phú ông biến thành kẻ nghèo mặt d ệ p cuộc sống của bà ta quả thực chưa bao giờ tệ như thế làm ầm ĩ tới bốn năm này rốt cuộc bà ta mới gặp được mộ dung miên nhìn thấy người đàn bà như người điên đứng trước mặt mộ dung miên mỉm cười nghe nói gần đây cô rất khỏe nhỉ mộ dung thúy đình vừa mở miệng đã chửi t h ằ n g tiểu xúc sinh mộ dung miên mày mày bẻ gãy tay con trai tao lại còn dám đóng băng thẻ tín dụng của tao lại mày không muốn sống nữa đúng không mày là cái thá gì chỉ là một thằng ngãi danh chưa giáo máu đầu mà cũng dám đấu với tao mày đừng tưởng mày là con trai duy nhất của em trai tao mà tao không dám thu thập mày mày là con trai của anh tao là thiếu gia của cái nhà này ư mày chỉ là một thằng con hoang của mẹ mày mày là đồ đê tiện mày dám đắc tội tao tao sẽ không t h a cho mày mộ dung miên nghe bà ta mắng một thôi một hồi cảm khái văn phần người này một hơi cũng chưa từng dừng lại thật là giỏi anh ghé mắt nói với quý miên miên đang muốn nổi nóng hỏi miên miên tay lại ngựa à quý miên miên ngẩn ra một chút rồi như hiểu ra liền gật đầu đáp ừng có một chút mộ dung miên nắm lấy tay cô xoa xoa trên mu bàn tay đi đi qua tắt cho bà ấy mấy cái cho đỡ ngứa tay đi đã quý miên miên xoa xoa cổ tay để giãn gân giãn cốt bao nhiêu cái em sợ không dừng được tuy tiện không thì cứ mười cái trước đi quý miên miên đã sắn tay háo xong mộ dung thúy đình cả giận mắng con khốn mày định làm gì mộ dung miên và miệng bà cho sạch sẽ một chút nếu không chúng ta không thể vui vẻ nói chuyện được c h ư ơ một nghìn bảy trăm tám mươi mốt tôi đánh bà đấy bà mau đánh lại đi so với mộ dung thúy đình khóc lóc con sỏm chửi rủa bậy bạn không hề có chút hình tượng phu nhân nào thì mộ dung miên lại rất giống một thiếu gia nhà giàu ôn hòa nho nhã dù miệng anh nói ra những lời bất kính nhưng vẫn làm cho người ta có cảm giác cực kỳ tao nhã mộ dung phu nhân đứng sau lưng mộ dung miên trong lòng có một cảm giác phức tạp không nói nên lời nhưng bà ta lại cảm thấy có lẽ người này có thể thật sự giúp mình giải quyết hết đám quy hút máu này mộ dung thúy đình quả thực không thể tin tưởng được đứa cháu trước kia luôn một mực lễ phép với mình lại thay đổi thành bộ dáng này bà ta nhìn quý miên miên đi tới trước mặt mình thì sợ tới mức liên tục lùi lại phía sau quý miên miên nở nụ cười cực kỳ chân thành đơn thuần b ẻ b ẻ ngón tay khớp xương vang lên âm thanh răng rắc làm cho mộ dung thúy đình không khỏi tê dại ra đầu bà ta nhớ tới lời con trai mình người bẻ gãy hai tay của nó chính là nhân tình của mộ dung miên nói vậy có lẽ chính là người trước mắt này mộ dung thúy đình kỳ thực chỉ là một người miệng cọp gan thỏ bà ta cố tỏ ra bình thản t ê u lên mày mày tao là bác của mày tao là bề trên của mày mộ dung miên hôm nay nếu mày dám đụng vào tao dù chỉ một ngón tay chắc m ộ tâm thanh thanh thúy vang lên cắt ngang lời uy hiếp của bà ta một cái tát kia của quý miên miên dùng tám phần khí lực dù chưa dùng hết sức nhưng cũng đủ làm cho mộ dung thúy đình lảo đảo không đứng vững cô mỉm cười đánh bà thì sao mày con khốn vừa mắng xong lại ăn tiếp hai cái tắt nữa quý miên miên tắt xong hai cái này thì khoẹ miệng của mộ dung thúy đình cũng vỡ toát ra hai má s ư n g vụ. cô cười to bà nói đi đánh bà thì sao nói đi kìa chúng tôi đang chờ nghe đấy tao sẽ nói cho anh trai tao nghe chuyện chúng mày làm hôm nay tao chắc chắc chắc chát, chát quý miên miên đánh cực kỳ có nhịp điệu một hai ba bốn lần nào cũng không cho mộ dung thúy đình có cơ hội mở miệng nói xong quý miên miên xoa xoa tay sau đó quay đầu nhìn mộ dung thúy đình cười nghịch ngợm tôi biết t r ả gấp vạn lần đúng không cho nên tôi cho bà gấp bội luôn tiếp tục nói đi tôi chuẩn bị xong rồi mộ dung thúy đình cảm giác trong miệng toàn máu là máu trên mặt đau rát như bôi ớt bà ta phát hiện ra mỗi lần bà ta định mở miệng thì quý miên miên sẽ lại vung tay lên một lần tốc độ nhanh tới mức bà ta không có cơ hội phản đòn bà ta không biết răng mình có bị đánh đến lung lay hay không mà chỉ cắn răng một cái thì đã thấy đau tới thấu tim hai mắt mộ dung thúy đình như có lửa trong ánh mắt toàn là đ o á n độc khi nhìn quý miên miên đối với loại đàn bà chỉ có cấp bậc sức chiến đấu này quý miên miên cảm thấy chẳng hề có chút áp lực nào cô hỏi bà không nói à mộ dung thúy đình không dám nói bà ta sợ chỉ cần mở miệng thì quý miên miên sẽ lại đánh tiếp quý miên miên nhún nhún vai không nói thì tôi đánh tiếp mộ dung thúy đình vừa nghe thấy thế thì ác tâm nổi lên bà ta vươn tay về phía quý miên miên ngay thường bà ta cực kỳ yêu quý dùng vô số tiền để bảo dưỡng mộ bộ móng tay dài giờ những ngón tay đó đang hướng về phía mặt quý miên miên không đúng mục tiêu của bà ta ác độc hơn chính là mắt của quý miên miên bà ta muốn chọc mù mắt của cô mọi người thấy một màn này thì cực kỳ căng thẳng một mảnh kinh hồ mộ dung phu nhân cũng kêu lên a cẩn thận đấy mộ dung miên cũng nhắc chân định chạy về phía quý miên miên nhưng quý miên miên từ nhỏ đã luyện võ phản ứng còn nhanh hơn anh nhiều c h ư ơ n một nghìn bảy trăm tám mươi hai đánh tiếp thì tay sẽ đau đấy quý miên miên nghiêng người một cái tránh được tay của mộ dung thúy đình sau đó bắt lấy cổ tay bà ta nhanh như cắt vặn ngược cả hai tay của bà ta lại đằng sau mọi người đồng thời thở phào một hơi ánh mắt nhìn quý miên miên cực kỳ sùng bái tất cả mọi người đều đang nghĩ quả nhiên là v õ thuật trung hoa thật đẹp mắt mộ dung miên vừa mới bước được nửa bước đã lại lui về trên mặt lại khôi phục bộ dáng không sợ hãi tựa hồ như đang viết tôi đã sớm biết bà xã của mình không sao bà xã của tôi đánh rất đẹp anh mở miệng nói hai người tới đây bắt bà ấy lại cho tôi mắt thấy mộ dung thúy đình bị chế trụ nên những người khác cũng không sợ nữa hai người chủ động đi ra dùng sức giữ chặt lấy cánh tay của mộ dung thúy đình khống chế không cho bà ta dãy r i a mộ dung thúy đình muốn dãy nhưng hễ động là cánh tay liền đau như thể tùy thời sẽ bị vặn gãy vậy vì thế bà ta không dám động đậy nữa các người đừng cho là anh trai tôi đang nằm viện các người không cho tôi gặp anh ấy thì anh ấy không biết gì h ừ không gì có thể giấu giếm được anh ấy hết mộ dung miên cười lạnh mộ dung trí hoành đúng là người rất có năng lực chuyện xảy ra hôm nay sẽ có người báo ngay với ông ấy nhưng thế thì đã sao em gái dù có thân tới đâu thì có thể bằng con trai không chỉ cần một ngày mộ dung trí hoành cho rằng anh vẫn là đứa con trai mộ dung miên kia của ông ta thì anh sẽ không sao hết hiện tại điều mà vị lão tiên sinh kia cần làm nhất chính là tạo uy tín cho con trai mình ông ta sợ nhất là sau khi mình chết đi một ít lão cổ đông của tập đoàn mộ dung cùng cấp dưới và đám họ hàng của mình sẽ không phục con trai mình mà đứng lên tạo phản g i ờ mộ dung miên chính mình chủ động ra tay tuy rằng là xuống tay với em gái của ông nhưng đây cũng là một thủ đoạn lập vi rất tốt cho dù ông ta có muốn ngăn cản thì cũng phải suy nghĩ tỉ mỉ trong lòng quý miên miên đi tới trước mặt mộ dung thúy đình hỏi nói được chưa mộ dung thúy đình giờ đang cực kỳ chật vật khoe miệng rách t o ạ n hai má sương mù tóc thai bù xù cả người thảm không thể nói thành lời bị đánh nhiều cái như thế cả mặt đau như không phải mặt của mình nữa mộ dung thúy đình trong lòng nảy sinh một sự sợ hãi vô hình với quý miên miên nhìn cô lắp bắp mày mày tao cảnh táo mày không được tới quý miên miên không đợi bà ta nói xong đã cướp lời ba cái cuối cùng n h ì n một kẹo rất nhanh sẽ đủ quý miên miên nói xong người khác cũng không kịp thấy cô ra tay thế nào chỉ nghe thấy ba tiếng vang thanh thúy rất nhanh cô đã ra tay xong hai hàm răng của mộ dung thúy đình sắp long ra tới nơi rồi trong miệng toàn là máu máu loang từ trong miệng chảy ra bà ta chỉ cảm thấy thịt trên mặt như bị người ta xẻo đi cánh tay bị vặn ngược lại không thể động đậy nhưng dù miệng đau tới mức không thể nói được thì hai mắt bà ta vẫn tràn đầy giận dữ như cũ quý miên miên vây vây tay quay đầu hỏi mộ dung miên còn muốn đánh tiếp không mộ dung miên gật đầu đi tới giữ tay cô đủ rồi đừng đánh nữa đánh tiếp thì tay em sẽ đau đấy mọi người rõ ràng là những lời ân ái buồn nôn mà lại làm người ta lạnh hết cả người thiếu ra r ố t cuộc tìm từ đâu về một cao thủ võ thuật lợi hại thế này lúc mà cô đánh cho người đàn bà kia ngã sấp xuống quả thực rất hung tàn rất tàn bạo rất bạo ngược nhưng lại làm người ta thích chết đi được mộ dung phu nhân nhìn mộ dung miên dịu dàng với quý miên miên động tác đó ánh mắt đó đều làm cho người ta có cảm giác như người con gái kia chính là báu vật của anh t r ă m tám m ư ba cứ chửi đi dù sao chút nữa lại bị đánh tiếp thôi mộ dung phu nhân quay ra nhìn mộ dung thúy đình khoe môi gợi lên một nụ cười lạnh bà ta gả tới nhà mộ dung đã nhiều năm như thế đây là lần đầu tiên bà ta được chứng kiến mộ dung thúy đình thảm thế này thật sự làm cho người ta thấy sung sướng lần đầu tiên mộ dung phu nhân cảm thấy mộ dung miên đưa quý miên miên sang đây thật sự là rất sáng suốt có một người như thế ở đây thì còn cần sợ ai chứ giờ b à nhìn quý miên miên cũng cảm thấy rất thuấn mắt thậm chí còn cảm thấy may mắn vì mộ dung miên tìm được một bạn gái như thế tốt lắm lực s á t thương rất cao bà ta đi tới trước mặt mộ dung thúy đỉnh nói thật không ngờ cô cũng có ngày hôm nay máu vẫn chảy ra từ khoẻ miệng mộ dung thúy đỉnh ngày thường bà ta khinh thường nhất chính là mộ dung phu nhân bà ta gian nan mở miệng mắng bà tiện nhân mộ dung phu nhân n h ư mày tâm tình cực kỳ tốt cười nói cô cứ tùy tiện mắng tôi không sao hết dù sao tôi cũng không phải chịu đau mộ dung thúy đình oán hận trứng mắt cục diện này rất bất lợi với bà ta bà ta không ngờ mộ dung miên lại đột ngột xé rách ra mặt với mình thế này ngay cả mặt mũi của một trưởng bối cũng không cho đánh con bà ta giờ đánh cả bà ta nữa mộ dung thúy đình cảm thấy nhất định là do mộ dung phu nhân xúi rục nếu không mộ dung miên sẽ không dám ra tay với mình bà ta thực sự coi thường mộ dung phu nhân rồi quả nhiên chó không kêu mới hay cắn người sau khi xoa xoa tay cho quý miên miên mộ dung miên mỉm cười nói với mộ dung thúy đình không biết hiện tại cô đã có thể nói chuyện hòa bình với cháu hay chưa nếu cô cảm thấy miệng vẫn chưa sạch thì cháu vẫn có thể tiếp tục hỗ trợ mộ dung thúy đình không nói lời nào anh lại cười xem ra cô cảm thấy còn chưa đủ thật rồi anh giả bộ buồn rầu hỏi quý miên miên bà xã em nói phải làm sao bây giờ quý miên miên lại thả tay háo xuống chẳng sao em có sức mà mộ dung thúy đình vừa nghe đã bất chấp đau đớn c u ố n quít nói tao các người được được nói bà ta sắp phát điên rồi n g à y thường bà ta lợi hại vì có mộ dung trí hoành làm hậu thuẫn giờ bà ta còn có gì chứ mộ dung miên cười nói thì ra cô cũng có thể dễ dàng nói chuyện đ ấ y chứ đã thế chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện đi người đâu dịu cô tôi vào nhà ngồi đi cô đến lâu thế rồi mà cũng không để cô vào nhà đây là lỗi của cháu trong lòng mọi người đều đang nghĩ da mặt của thiếu ra sao có thể dày như thế vô liêm sỉ cũng chỉ đến thế này mà thôi sao trước kia họ không phát hiện ra nhỉ mộ dung thúy đình chỉ cảm thấy máu trên người sôi lên sùng sục chỉ hận không thể phun hết máu lên mặt anh đúng là không biết xấu hổ trận địa chuyển rời tới p h ò n g khách mộ dung miên kéo quý miên miên ngồi xuống mộ dung phu nhân ngồi bên cạnh chẳng khác nào khách chỉ ngồi nhìn mà trầm mặc không lên tiếng mộ dung thúy đình ngồi đối diện mặt đau rát vô cùng ở trong nhà này trước giờ bà ta luôn dếu võ dương oai hiện giờ lại thất thế như xuống dốc không thanh mộ dung miên ngoắc tay bảo nữ giúp việc bưng lên mấy chén hồng trà anh đưa cho quý miên miên bảo cô uống hai ngụm sau đó mới nói cô đã tới đây mấy ngày rồi ngày nào cũng làm náo loạn trước cổng nhà cháu không biết là có chuyện gì mày tự biết c ò n tao gãy tay mộ dung thúy đình đau tới mức chỉ có thể dặn ra từng chữ một mộ dung miên không để tâm hỏi a thì sao mộ dung thúy đình mặt đầy tức giận tại sao bà ta chỉ có một đứa con c ờ l ầ u này chiều nó lên tới tận trời năm đó bà ta từng mang thai một đứa nữa nhưng vì bà ta bất cẩn nên đã để xẩy mất đứa bé đó Trước 1784 cô thích một ông chồng vô lại như thế trên tư liệu có viết trước đây mộ dung trí hoành từng từng tặng cho mộ dung miên một con ngựa rất tốt nhưng mộ dung thuy đình là người chuyên đi đoạt những thư không thuộc về mình tranh những thư không nên tranh sau đó bà ta cưới con ngựa kia rồi dẫn tới sẽ thai vì s u ấ t huyết quá nhiều nên sau khi được cứu chữa bà ta không thể sinh thêm đứa con nào nữa từ đó bà ta chẳng những không tự trách mình mà còn đi oán hận mộ dung miên mộ dung miên cười khẩy nói lời này của cô làm cho cháu cảm thấy buồn cười quá vì sao hả? chỉ bằng việc anh ta là một người ngoài mà dám đi vào trong nhà cháu đánh chửi người hầu quấy giày vợ cháu đánh gãy hai tay của anh ta vẫn còn là nhẹ lôi của anh ta cháu còn chưa thèm tính toán đi tìm cô vậy mà cô còn tìm tới tận đây cháu xin cô một cái công đạo mộ dung thúy đình nghe vậy liền trận tròn mắt quý miên miên cũng giật giật k h o e miệng quả nhiên quá vô lại nhưng cô lại thích một ông chồng vô lại như thế mộ dung phu nhân len cười túi đầu bưng c h é n trà lên uống một ngụm mộ dung miên bày ra bộ dạng vô lại tới cực điểm ông đây đánh con bà đấy thì sao có bản lĩnh thì đánh lại đi không có bản sự đánh ta thì phải cho ta công đạo con bà bắt nạt người của tôi q u ấ y g i à y bà xã tôi chuyện này tôi sẽ không để yên hai bàn tay của mộ dung thúy đình v ệ n chặt trên s o f a móng tay gần như đâm thủng cả lớp da bọc bên ngoài trong mắt chỉ trực r i ỡ n da máng mày mày vô s ỉ mộ dung miên n h ư mày khách khí rồi cô không cần vội vã lên tiếng và không sau này cô sẽ không thể tìm được từ nào thỏa đáng hơn để hình dung về cháu nữa đâu kể cả là cỡ l... lầu không đúng mày các người cũng không thể ra tay nặng như thế còn còn thẻ tín dụng của tao mày dựa vào cái gì mà đóng băng mày có tư cách gì mộ dung thúy đình liều mạng nói một hơi rốt cuộc cũng nói ra những điều mình muốn nói tiền tiền tiền mộ dung miên cười lạnh thẻ tín dụng cô đang nói chuyện cười ầy à hiện tại cô là phu nhân m a r tin con cô là c ỡ lầu m a r tin lúc trước khi cô đi lấy chồng ba đã cho cô rất nhiều đồ cưới nhưng sau mấy chục năm đi lấy chồng cô vẫn thoải mái tiêu tiền của nhà cháu cháu cũng muốn hỏi một câu cô dựa vào cái gì mà làm thế t a o chỉ mộ dung miên ngắt lời bà ta trước kia là ba cháu mềm lòng nhưng cháu không giống ông ấy không phải người trong nhà thì đừng hòng tiêu được một phân tiền nào của cháu nếu cô cảm thấy thế vẫn không được thì tốt cháu sẽ thống kê lại toàn bộ tiền mà nhà cô đã tiêu của nhà cháu suốt những năm qua sau đó phiền cô đem trả lại hết trong n g a y mắt mộ dung thúy đình lâm vào khiếp sợ mà mộ dung phu nhân ngồi bên cạnh lại chậm rãi bổ thêm một đao đã thống kê rồi bà ta ngóc tay một nữ giúp việc đưa một văn kiện lên bà ta cầm lấy đưa cho mộ dung miên đã thống kê tài vụ đầy đủ đây rồi mộ dung miên mở ra nhìn hàng chữ cuối cùng châm cho cười chực vài triệu cơ đấy cô mộ dung thúy đình kêu lên m à y không thể làm thế được mộ dung miên ngẩng đầu nhìn bà ta trong ánh mắt chỉ toàn là l ệ n h ý lạnh thấu xương làm bà ta không rét mà run sợ tới mức rụt cổ lại vì sao cháu lại không thể chẳng lẽ cô cần cháu nhắc lại cho cô thêm một lần nữa cháu là ai à? anh tao anh tao sẽ không đồng ý cho mày làm thế mộ dung miên nâng c ầ m lên vậy cô có muốn xem xem ở trong lòng ba cháu cháu quan trọng hay cô quan trọng hơn không mày mộ dung miên cất cao giọng nói người đâu tống cô tôi ra ngoài từ nay về sau không cho phép bất cứ ai trong nhà họ bước chân vào cổng nhà này nửa bước chương một nghìn bảy trăm tám mươi lăm là lôi ra ngoài chứ không phải để tự đi ra ngoài đối với quyết định này của mộ dung miên dù là mộ dung phu nhân hay quý miên miên thậm chí là cả đám người hầu trong nhà đều cảm thấy rất bình thường dù sao cũng đã trở mặt thành như thế da mặt đã xé rách tan t à n h rơi đầy trên đất không thể nhặt lên được nữa thì còn cho người ta vào nhà làm gì để lần sau tiếp tục đánh ả nếu để cho họ đi vào vậy cũng chỉ có mục đích này mà thôi mộ dung thúy đình vừa nghe thấy lời này thì sợ tới mức tim muốn văng ra khỏi lồng ngực b à ta cố nhịn đau đứng bật dậy quát lớn mộ dung miên mày cũng d ám tao rất muốn biết rốt cuộc là ai đã tẩy não mày ai cho mày lá gân này tao là cô của mày chúng ta là ruột thịt vậy mà mày lại không cho tao vào cửa mày muốn chặt đứt quan hệ hoàn toàn với tao thật không nói liền một hơi như thế nói xong bà ta đau tới mức nước mắt cũng phải chảy ra mộ dung miên kinh ngạc nhìn bà ta một hồi lâu sau mới nói giờ cô mới nhận ra à? lúc cháu cho người đưa anh họ về thì cô nên tự giác hiểu ra rồi mới đúng chứ mộ dung miên đột nhiên bật cười ngón tay vỗ nhẹ lên c h á n cũng đúng với chỉ số thông minh của cô đến bây giờ mới hiểu được cũng dễ hiểu thôi quý miên miên không nhịn nổi cười phì lên thành tiếng mộ dung phu nhân hắng hắng r ộ n g không nói gì trên mặt không che giấu nổi nụ cười t ủ g tịm mộ dung thúy đình cảm thấy như bị xét đánh nếu đoạn tuyệt quan hệ với nhà mộ dung thì khác nào bóp cổ bọn họ đâu sau này ăn gì uống gì mua gì lấy gì mà khoe khoang với người khác đây con đã lớn như thế cần phải lấy vợ phải có việc làm bà ta tưởng rằng cho dù cuối cùng không ăn được toàn bộ tập đoàn nhà mộ dung thì ít nhất cũng phải được 50% cổ phần như vậy con bà ta có thể trở thành tổng giám đốc rồi nhưng hiện tại sau nhiều ngày biến mất mộ dung miên trở về và như biến thành một người khác lại còn muốn đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ nữa sao có thể thế được lợi ích tiền tài vừa được đưa ra thì hết thể đều trở nên dễ nói mộ dung thuy đình vội vàng thu lại hết kiêu ngạo ngày xưa cuốn quyết nói mày mộ dung miên cháu phải hiểu rõ một điều chúng ta là người thân của nhau vào những thời điểm quan trọng cũng chỉ có cô là có thể đứng ra giúp cháu quyết định này của cháu là bị tiện nhân nào đó xúi giục đúng không cháu đừng nghe cô ta cô ta không có lòng tốt đâu cô ta mộ dung miên bĩu môi ngắt lời bà ta im ngay cô đừng có bày ra cái vẻ quan tâm lo lắng cho cháu nữa cháu cảm thấy t ẩ m lầm lắm cô mau rời khỏi đây đi nhà cháu không chào đón cô từ nay về sau nhà này không có nửa điểm quan hệ gì với cô cả cũng đừng lấy danh nghĩa người thân của nhà mộ dung để cáo mượn a i hùng nữa đương nhiên cô muốn đi tìm ba cháu cáo trạng thì cứ việc cô thích làm gì cũng được cháu theo tất mộ dung thúy đình thấy nói gì cũng không được thì tức tới nổ phổi bà ta h oán hận nói được được m à y đã không nói tới cảm tình thì cũng đừng trách tao chúng ta cứ chờ mà xem mộ dung thúy đình xoay người phải đi nhưng chưa đi được mấy bước thì đã có hai người hầu x u n g lên mỗi người giữ một bên tay bà ta bà ta cả giận mắng chúng mày muốn làm gì vung ra tao tự đi được xin lỗi phu nhân mắt tin thiếu gia đã ra lệnh cho chúng tôi phải tự tay đưa bà ra ngoài chúng tôi không thể làm trái lời của thiếu gia được nói ra ngoài thì phải chắc chắn ra ngoài ý cả thiếu gia là phải thực hiện tuyệt đối không thể qua loa vì thế mộ dung thúy đình liền bị hai nữ hầu nâng người kéo ra tận ngoài cổng chương một nghìn bảy trăm tám mươi sáu con là vợ của con trai ba là con dâu của ba sau đó hai người hôm một hai ba rồi dùng sức ném bay bà ta từ cổng ra ngoài đường mộ dung thúy đình bị ném ra đường lan vài vòng mới dừng lại được c ú t đi đây không phải nơi bà có thể tới khóc lóc cong xỏm phi hai người hầu đều xì một tiếng đầy khinh miệt sau đó xoay người đi vào và đóng cổng lại mộ dung thúy đình nằm trên mặt đất một hồi lâu mới bỏ dậy được ánh mắt của bà ta như mắt r ắ n độc oán hận nhìn chằm chằm vào cổng nhà mộ dung mặt bà ta sưng vụ đầy dữ tợn thanh âm thô trầm nói sớm muộn gì tao cũng thành chủ của cái nhà này mộ dung miên lúc đó mày có muốn liếm giày cho con tao cũng không được trong phòng khách tâm tình của mộ dung phu nhân chưa bao giờ vui vẻ như thế bà nói mẹ đoán hôm nay sau khi con thu thập cô ta xong cô ta trở về sẽ tìm mọi cách để liên lạc với những họ hàng khác của nhà mộ dung con phải chuẩn bị cho tốt mộ dung miên chẳng thèm để ý cần phải chuẩn bị gì sao bọn họ người đông thế mạnh hơn nữa có một số người còn đang nhậm chức trong tập đoàn mộ dung phu nhân tỏ ra hơi lo lắng mộ dung miên ngẩng đầu liếc mắt nhìn bà những người đó đều phải bám vào cây đại thụ mộ dung da này mà sinh tồn bọn họ có thể sống dư g i ả thừa thãi có thể sống cuộc sống của tầng lớp thượng lưu cũng nhờ vào hút chất dinh dưỡng từ cây đại thụ này cho dù bọn họ kết b è kết phái nhưng phù du thì vẫn cứ là phù du sao có thể lay động nổi cây lớn chứ hơn nữa chỉ cần chặt đứt tua của họ thì sẽ lập tức khiến họ tự loạn trận tuyến rồi mẹ ở nhà mộ dung này nhiều năm như thế mà cũng không hiểu được đạo lý này cũng đúng nếu mẹ hiểu được thì đã không bị đám người này làm cho đau đầu rồi mộ dung phu nhân bị nói nên có chút ngượng ngùng trước kia còn không phải là ông ấy không cho động sao mộ dung miên thản nhiên nói tiếp giờ chính ông ấy còn ăn bữa nay lo bữa mai rồi dù có lợi hại thì có thể quản được bao nhiêu chứ mẹ là mộ dung phu nhân mẹ có thực quyền sao chỉ vì vài kẻ d â u ria mà đã lao lực đến thế chứ mộ dung phu nhân trong lòng sáng sủa bà ta nói đúng giờ đã khắc rồi nay mộ dung trí hoành không phải một mình ở trên nữa đang nói thì điện thoại trong phòng khách vang lên nữ giúp việc nhận máy là bệnh viện gọi tới nói mộ dung trí hoành đã tỉnh lại muốn gặp mộ dung miên mấy ngày trước mộ dung miên nói muốn đưa quý miên miên đi gặp ông ta đáng tiếc ông ta lại lâm vào hôn mê sau khi được cứu lại vẫn chưa tỉnh mộ dung miên đứng lên nắm lấy tay quý miên miên đi nào bà xã anh đưa em đi gặp bà chồng quý miên miên đỏ mặt trừng mắt với anh một cái mộ dung phu nhân nói hai người đi đi tôi sẽ không đi mộ dung miên không nói gì mang theo quý miên miên tới thẳng bệnh viện đến nơi đẩy cửa phòng bệnh ra hai người liền ngửi thấy một mùi thuốc gay gay mũi mộ dung trí hoành vừa tỉnh tráng thái so với lần trước gặp cũng tốt hơn một chút mộ dung miên đi tới cầm lấy cánh gay gầy gược trơ xương của ông ta nói ba con tới rồi mộ dung trí hoành gọi tên anh gian giản đi mộ dung miên mỉm cười ba con dưa con dâu của bà tới trong lúc ánh mắt của mộ dung trí hoành còn đang nhìn xoáy vào mình mộ dung miên liền xoay người cười nói miên miên lại đây gọi ba đi quý miên miên tiến lên hướng về phía mộ dung trí hoành gập người 90 độ thanh âm trong trẻo nói chào ba con tên là quý miên miên là vợ của con trai b à là con dâu của b à t r ă m tám mươi b ả dù cô con là cô gái tốt thì cũng không thể gả cho con trai ông giọng quý miên miên rất trong trẻo g o ọ n g giặc và rất lễ phép không tiêu ngạo cũng không xiềm định sau khi chào xong câu ngẩng đầu nhìn mộ dung trí hoành ánh mắt sáng ngời trong veo không hề trốn tránh hay sợ hãi mộ dung trí hoành nhìn quý miên miên vẻ mặt phức tạp không nói nên lời ánh mắt đục ngầu sống đến tuổi này rồi không có loại người nào mà ông ta chưa từng gặp qua dù gặp người lạ cũng chỉ cần liếc mắt liền có thể hiểu được vài phần cô gái trước mắt này nói thật là rất được ít nhất là rất thẳng thán lòng dạ trong sáng đơn giản không có tâm tư như vài cô gái khác ánh mắt con của ông ta đúng là rất tốt nếu là trước kia khi ông ta còn khỏe nếu tìm về một cô gái thế này thì ông ta sẽ rất vui mừng sẽ chân thành chúc phúc cho con mình nhưng giờ đây ông ta không biết mình còn có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai không vì thế không thể không suy nghĩ cho con mình mộ dung trí hoành là một người khôn khéo sao có thể không nhận ra nay mộ rung r a chẳng khác nào miếng thịt treo trước miệng một bầy sói đói ông ta mà chết thì bầy sói đó sẽ lao tới cắn xé toàn bộ gia sản ông ta để lại ông ta không thể không thừa nhận rằng mình đã để lại cho con trai một cục diện vô cùng d ố i r á m nay ông ta đã rất hối hận vì trước đây luôn mềm lòng nếu ông ta độc gác một chút sử dụng nhiều thủ đoạn cứng rắn với đám họ hàng kia một chút thì con trai mình cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay lúc trước mộ dung trí hoành nghĩ rằng con mình tuy thông minh nhưng tính cách đơn thuần ông ta lo lắng một mình con trai sẽ không cáng đáng được phần sinh ý khổng lồ của gia nghiệp vì vậy mới nghĩ sẽ khoan dung với đám họ hàng một chút hy vọng sau khi ông ta chết bọn họ sẽ giúp đỡ cho con trai mình nhiều hơn đáng tiếc ông ta lại không ngờ mình lại nuôi ra một bầy sói có câu một t h a n g gạo dưỡng ân nhân một đấu gạo dưỡng cửu nhân quả nhiên không sai lúc người ta lâm vào cảnh k h ố n cùng anh giơ tay ra giúp người ta nhưng nếu anh cứ luôn giúp người đó lúc nào cũng giúp vậy sẽ tạo thành một thói quen xấu cho người kia hắn sẽ nghĩ rằng những gì anh đem tới cho hắn là hiển nhiên thậm chí sẽ ghét bỏ nếu anh cho ít đi lòng người có đôi khi luôn ác độc như thế mộ dung miên nhìn mộ dung trí hoành thấy ông ta nhìn quý miên miên tới xuất thần không biết đang suy nghĩ cái gì lại nhìn quý miên miên cô không hề tỏ ra sợ hãi khi bị nhìn chằm chằm như thế trên mặt cũng không hề có biểu lộ gì gọi là nhát gắn cả mộ dung miên thở dài trải qua chuyện kia cô gái của anh đã trưởng thành thật rồi thật lâu sau mộ dung trí hoành rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần nói cô là quý miên miên quý miên miên mỉm cười đắp vâng thên con là quý miên miên ba thực xin lỗi vì giờ mới tới thăm ba được hy vọng ba không trách con xin ba yên tâm sau này con sẽ hiếu thuận với ba như ba đẻ của con vậy cô tươi cười sán lạn như ánh mặt trời nháy mắt làm cho không khí âm u trong phòng cũng tan đi hết thảy không gian như sáng bừng lên mộ dung trí hoành thở dài trong lòng đúng là một cô gái rất tốt nhưng cô lại không giúp gì được cho con của ông ta cả trước khi chết ông ta phải an bài cho con trai mình một cuộc hôn nhân tốt tìm một người có thể trợ giúp con mình bằng không ông sẽ không an lòng mà chết đi mộ dung trí hoành nghỉ ngơi một lát rồi lại mở miệng cô đừng gọi tôi là b à sơn quá tôi cảm thấy cô không thể ở bên d ạ n đi được quý miên miên mỉm cười không kinh ngạc với những gì mộ dung trí hoành vừa nói cô lập tức trả lời con biết ba không thích con nhưng không sao cái này không quan trọng t r ă m tám mươi tám ba đã sắp xếp cho con một người vợ thích hợp giống như lúc đầu con cũng không thích con trai ba nhưng qua một thời gian dài tiếp xúc con mới nhận ra anh ấy là người như thế nào mong ba đ ừ n g vội vàng nhận định mộ dung trí hoành nói trong khó nhọc thôi không không phải không thích cô tôi nhận ra cô là một cô gái rất tốt nhưng mà cô không giúp gì được cho g i á n đi những thứ mà nó cần mộ dung miên ngắt lời mộ dung trí hoành ba ba cho rằng người có thể giúp đỡ con là người như thế nào giúp con có thể ngồi ổn định ghế tổng tổng tài giúp con củng cố tập đoàn mộ dung miên tiếp tục hỏi vậy ba cảm thấy cái gì làm cho tập đoàn lung lay làm cho địa vị người thừa kế duy nhất của con bị uy hiếp như bây giờ trên mặt mộ dung trí hoành hiện lên vẻ hay náy mộ dung miên tiếp tục nói ba không cần nói con biết là những kẻ thân thích của nhà chúng ta toàn bộ bọn họ đã bám vào nhà mộ dung chúng ta mấy chục năm nay rồi chẳng khác nào ký sinh chúng cả sau khi ba mất họ sẽ cùng ngồi lên cắn xé toàn bộ gia tộc như tăm ă n rỗi bởi vì hiện tại bọn họ đã không thể thỏa mãn với giúp đỡ định kỳ của ba nữa rồi ba có lòng giúp đỡ nhưng hiện nay đã không thể nào đáp ứng được khẩu vị cực kỳ lớn của tất cả bọn họ bọn họ cần nhiều tiền hơn nữa bọn họ không muốn chúng ta ban phát họ muốn nắm ở trong tay mộ dung c h í h u ỳ n h nhắm mắt lại trên mặt tràn đầy vẻ tự trách nói đây là họa do ba lưu lại mộ dung miên tiếp tục truy vấn vậy ba ba cảm thấy người có thể giúp con có thể khống chế được cục diện này sao ít nhất có thể giúp con ổn định cục diện mộ dung miên t r â m biếm cười sau đó thì sao sau đó lại giống như ba tiếp tục nuôi dưỡng lũ ký sinh trùng đó sao sau đó để bọn họ càng ngày càng tự tung tự tác bành trướng thế lực rồi một ngày thế lực của họ sẽ lớn tới mức ngay cả sự giúp đỡ của con cũng không khống chế nổi nữa đến lúc đó chẳng phải con vẫn bị họ nuốt chừng sao mộ dung trí hoành nhất thời im lặng ông phát hiện lần này con trai mình trở về đã không còn giống trước kia nó đã trưởng thành thật rồi những lời này nó chưa từng nói trong quá khứ ba ba sẽ cố gắng trước khi chết xử lý hết bọn họ cho thật tốt vậy xin lỗi cho con hỏi một câu ba định xử lý thế nào ba sẽ cho người cho bọn họ chút tiền sau đó sẽ ba ba là người khôn khéo như thế chẳng lẽ ba không thấy biện pháp này rất buồn cười sao cực kỳ buồn cười luôn đấy ba nuôi dưỡng khẩu vị của đám người đó nhiều năm như thế ba nghĩ một ít tiền là có thể êm đẹp lại sao cho dù là con số trên trời thì bọn họ cũng sẽ không thấy đủ mà sẽ chỉ nghĩ ba còn nhiều hơn nhiều hơn nữa sao ba không nghĩ rằng nếu không chặt đứt những xúc tu này thì nhà của chúng ta sau này sẽ lâm vài đại hoa chứ nhưng mà giờ ba đã mộ dung trí hoành cũng không có cách nào cả ông ta đã tới nước này mỗi ngày đều cận kề sống chết lần nào nguy kịch cũng chỉ sợ mình sẽ không chống đỡ được sẽ không có ai bảo vệ đứa con trai này mộ dung miên nhìn mộ dung trí hoành nói ba nếu thật sự ba muốn dọn dẹp sạch sẽ hậu họa cho mộ dung ra thì điều chúng ta phải làm chính là cạo hết lũ ký sinh trùng này đi chặt đứt đường sống của họ không cho họ lấy thêm một phân tiền nào từ nhà của chúng ta nữa mộ dung trí hoành muốn lắc đầu nhưng động tác đơn giản như thế ông ta cũng không làm được ông ta đã rất yếu rồi t r ư ớ c 1789, bọn họ ai cũng muốn con chết vậy mà ba còn muốn che chở họ nhưng làm thế sẽ bước họ làm phản cắn lại con nói có mấy tiếng mà chán ông ta đầy mồ hôi ba bức tường này sớm muộn gì họ cũng sẽ vượt qua giờ đã gần như thế rồi chỉ chờ sông lên căn chúng ta một ngụm so với chờ bọn họ ngày một bành trướng thì sao không động thủ với họ từ bây giờ không không được mộ dung miên cười nhạt ngoại trừ việc cha lo lắng sẽ bước họ vào đường cùng mà phát điên có lẽ cha còn nghĩ vì bọn họ là thân thích của mình đúng không dù sao cũng là chung một tổ tông mộ dung trí hoành từ nhỏ đã được dạy dỗ phải suy nghĩ cho đại cục năm đó lúc ông ta tiếp nhận quản lý nhà mộ dung thì gia tộc vẫn còn chưa được như bây giờ muốn đánh ra ngoài thì trong nhà phải an ổn đoàn kết mới có thể cùng chung tay ngăn địch nhiều năm qua rồi ông ta vẫn cảm thấy cho dù làm ầm ĩ lên thì cũng không thể khua chiêng gõ trống không thể vạch h á o cho người xem lưng mộ dung miên thở dài trong lòng tư tưởng của ông già này đã không thể theo kịp hiện đại nữa rồi anh nói ba con hỏi ba một chuyện này giữa con và những người đó nếu phải chọn thì ba sẽ chọn bên nào con mộ dung trí hoành nói không hề do dự được nếu chọn con thế thì ba cũng nên lo lắng cho con một chút mới phải chứ tại sao lại muốn đi nuôi một bầy sói mắt trắng như thế tại sao con phải cho tiền một đám người luôn một lòng một dạ muốn con chết đi mộ dung miên ngã n g ử a chết cũng không phải vô duyên vô cớ nhưng mà mộ dung miên không muốn tiếp tục đàm phán một chuyện mà anh đã quyết định từ trước nói ba ba đừng nói gì hết con đã động thủ rồi con nghĩ ba cũng biết rồi b à n g không cũng không vừa tỉnh đã gọi anh tới đây mộ dung trí hoành không nói chuyện nhìn anh trong t r ư ờ mặc thật lâu sau mới nói đó là cô của con mộ dung miên gật đầu phải ba biết tính tình nó không tốt nhưng dù sao nó cũng rốt cuộc vẫn là em gái ông ta ông ta không nhẫn tâm được mộ dung miên không kiên nhẫn nói bà ấy là em gái của ba nhưng bà ấy lại không coi con là cháu trai của mình con mộ dung miên cười trâm trọng đối với bà ấy mà nói con bà ấy mới là quan trọng nhất nếu con không còn nữa không chừng ba sẽ giao toàn bộ gia sản cho bà ta không nó sẽ không mộ dung trí hoành cảm thấy em gái mình ngoài việc tính tình kém một chút còn lại cũng sẽ không thật sự làm ra chuyện gì táng tận lương tâm cả ba nghĩ con có thể tự nhiên mà ngã ngựa sao ba nghĩ con sống được như bây giờ dễ dàng l à m sao mộ dung miên bình tĩnh nói ra một câu này mộ dung trí hoành liền ngây ngẩn cả người ý con là mộ dung miên cười khổ nói ba con biết sức khỏe ba hiện tại không tốt nên vốn không định nói chuyện này cho ba nhưng mà ba vẫn luôn bảo vệ một đám người vẫn luôn dồn con trai ba vào chỗ chết hơn nữa bọn họ cũng đã ra tay rồi vẻ mặt của mộ dung trí hoành kinh ngạc quý miên miên vội vàng mở miệng ba có biết lúc con gặp được anh ấy thân thể anh ấy yếu tới mức độ nào không sắc mặt tái nhợt so với bức tường này còn trắng hơn đi hai bước đã mất hết sức lực ngay cả b é con cũng không xong con cũng có phải người béo lắm đâu nó con nói là cô của con thanh âm của mộ dung trí hoành cực kỳ sắc bén lúc trước ông ta biết con trai mình ngã ngựa nghe nói là ngoài ý muốn nên ông ta cũng không cho người điều tra gì chỉ biết là bị thương khá nặng cũng may cuối cùng có thể cứu được t r ư m chín m cô ấy là vợ mà con đã chọn là duy nhất mộ dung miên t r â m c h ọ c nói vâng không thì ba nghĩ là ai có phải ba cũng cảm thấy giờ con đã thay đổi rất nhiều không đó là bởi vì sau khi ngã ngửa con đã chết đi một lần rồi sau đó con đột nhiên hiểu ra rất nhiều chuyện ba đối xử dịu dàng với thế giới này nhưng thế giới này sẽ không dùng nhân t ử để đối đãi với ba đâu nếu ba muốn sau này con được sống tốt nếu không muốn chặt đứt hương khói của nhà chúng ta sau này thì không nên ngăn cản con làm bất cứ chuyện gì quý miên miên ngẩng đầu nhìn mộ dung miên chỉ cảm thấy khi anh nói ra những lời này nhìn cực kỳ khí phách cực kỳ đẹp trai mộ dung trí hoành thở dốc há miệng mãi mới nói được một câu con trưởng thành rồi giữa con và người thân ông ta cũng chỉ có thể chọn con mình mà thôi cảm ơn ba mộ dung trí hoành đột nhiên giơ một ngón tay lên cô ấy thấy ông chỉ vào quý miên miên mộ dung miên liền cầm lấy tay cô nói cô ấy là người vợ mà con đã chọn là duy nhất con bé không thể giúp con ba có thể đồng ý cho con giữ lại con bé nhưng con phải lấy mộ dung miên lập tức ngắt lời ông ta ba con và cô ấy đã kết hôn rồi ngoài cô ấy già con sẽ không yêu bất kỳ ai càng không cùng bất kỳ người nào kết hôn nếu ba thực sự ủng hộ con để cho con làm theo cách của riêng mình sống cuộc sống mà con muốn nói xong anh kéo quý miên miên cùng túi đầu trước mộ dung trí hoành ba ba nghỉ ngơi cho tốt ngày mai chúng con lại tới thăm ba quý miên miên vội vàng nói ba nghỉ ngơi đi ạ ngày mai con sẽ lại tới con sẽ cố gắng để bà thấy là con có ích mộ dung miên sủng lĩnh nói em vẫn rất có ích nếu không có em thì anh đã bị cô anh đánh chết rồi mộ dung trí hoành ba con hy vọng bà có thể tiếp tục chống đỡ ít nhất chờ đến khi cháu nội của ba ra đời hốc mắt mộ dung trí hoành đột nhiên đỏ lên những người thân thích của ông ta lại không hề mong thấy ông ta kiên cường sống qua từng ngày bọn họ đều mong ông ta nhanh chóng chết đi chỉ có người mang huyết mạch trí thân với mình chỉ có con trai ruột của mình mới mong mình sống lâu hơn một ngày mà thôi vậy nên ông ta càng phải sắp xếp chu toàn trò con trai mình trước đây ông ta muốn tìm cho con một tòa núi để dựa vào để giúp nó ổn định đám thân thích muốn trèo lên đầu lên cổ kia giờ con đã quyết định giải quyết theo phương thức của nó ông ta càng cần phải kiên cường chống đỡ giúp con trai mình quý miên miên kia không thể nào được cô là một cô gái tốt nhưng ra thế cô lại quá bình thường mộ dung miên nắm tay quý miên miên đi ra từ bệnh viện cuộc nói chuyện quá dài làm cho trong lòng hai người đều như đang chứa một tảng đá lớn đệ nặng anh cười hỏi không phải trước đó em còn nói lo lắng sao biểu hiện vừa rồi của em tốt lắm quý miên miên sờ sờ m ũ i vốn em cũng thấy khẩn trương thật nhưng vừa thấy ông ấy em lại thấy ông ấy là một người cha một lòng vì con nhìn ông ấy em lại nghĩ tới ba mình vì thế em không sợ mộ dung miên ô m b ả vai cô chờ sự tình giải quyết xong chúng ta lại về nhà thăm ba vợ ừ cô nói tiếp kỳ thực vừa rồi em chỉ sợ không cẩn thận sẽ làm cho ông ấy tức giận anh đang định nói gì nữa thì lại có một người đi tới từ đằng sau nói thiếu gia phu nhân jones và tiểu thư jessica tới chơi ngài có muốn gặp không mộ dung miên nhữ mày bọn họ là ai bọn họ là đừng có rông dài nói người nó d ư ơ n g mắt liếc nhìn anh một cái thật nhanh rồi lại cúi đầu nói là đối tượng kết hôn mà t i ề n sinh sắp xếp cho ngài mộ dung miên cảm nhận được tay quý miên miên run lên anh nắm chặt lấy nói đi chúng ta đi gặp một chút anh đưa em đi thị uy với tình địch chương một nghìn bảy trăm chín mươi mốt anh muốn ăn em chỉ với một ngụm mộ dung miên nhìn rất hưng phấn như thể đang rất muốn gặp vị hôn thê tương lai kia của mình quý miên miên nhìn anh vẻ mặt bình tĩnh anh xác định mình muốn đi khiêu khích chứ không phải đi xem xem vị hôn thê kia có xinh đẹp hay không à. cho dù quý miên miên biết mộ dung miên không hề có chút tình cảm nào với cô gái chưa từng gặp mặt kia nhưng khi thấy anh có sự hưng phấn như thế cô vẫn cảm thấy không thoải mái chút nào mộ dung miên trợn cảm thấy tâm tình tốt hẳn lên bèn cúi thấp người nhìn thẳng vào mắt quý miên miên dịu d à n g nói sao lại có mùi chua trôi nhỉ để anh nếm thử xem vừa dứt lời liền đặt một nụ hôn lên môi cô quý miên miên còn chưa kịp phản ứng mộ dung miên đã rời khỏi môi cô lại thấy đầu lười anh liếm liếm khoé môi tựa như vừa thưởng thức một món ăn mỹ vị nào đó trong khi bên cạnh họ vẫn đang có người khiến mặt quý miên miên đỏ bừng lên mộ dung miên thưởng thức xong nụ hôn vừa rồi lại nói ừ đúng là rất chua quả là giấm ủ lâu năm hương vị thật tuyệt diệu quý miên miên cả giận vậy anh đừng ăn nữa hừ c h ụ t mộ dung miên lại hôn trộm lên mặt cô thì t h ầ m anh lại thích giấm ngủ lâu năm vị gì khác cũng không thích người tới báo tin cảm thấy cực kỳ bồn u chồn chỉ muốn biến mất hoặc hóa thành không khí luôn hai người này không coi ai ra gì nữa rồi cứ thế mà ân ân ái ái làm cho cô ta cảm thấy mình căn bản không nên tồn tại quý miên miên giật giật k h ó e miệng muốn nói lại tôi h cuối cùng vẫn cảm thấy nên quên đi thì hơn cần gì phải náo loạn với mộ dung miên làm gì chứ cũng không phải anh thật sự muốn đi gặp người phụ nữ kia cơ mà mộ dung miên chọc chọc đầu m u i quý miên miên đi thôi chúng ta chủ yếu là tới thị uy với cô ta để cô ta nhanh chóng rời đi không đến phá hoại tình cảm của chúng ta mộ dung miên đã tính toán rồi nếu đối phương thức thời anh sẽ cùng bọn họ thương lượng nếu bình tĩnh được thì có thể làm bằng hữu còn nếu đối phương không thức thời anh cũng sẽ không cho họ mặt mũi cần làm thế nào thì sẽ làm thế ấy không chút lưu tình quý miên miên lường anh một cái mộ dung miên liền nắm chặt tay cô đi nào vợ yêu chuyện gặp gỡ này sớm muộn gì cũng diễn ra nếu bọn họ muốn tới cửa xin ăn hành thì chúng ta cứ cho tôi h không nên lãng phí cơ hội tốt như vậy hôm nay mộ dung c h í hoành gọi anh đến việc quan trọng nhất chính là để miên miên nhìn thấy ông ta đã sắp xếp thỏa đáng cho anh người phụ nữ này chỉ cần mộ dung c h í hoành chưa từ bỏ ý định an bài chuyện hôn sự cho anh thì chuyện này chắc chắc không xong để giải quyết chuyện này thì hoặc là mộ dung c h í hoành từ bỏ hoặc phu nhân jones từ bỏ ý định đính hôn là được dù sao hai người này chỉ cần một người buông tay thì mọi chuyện sẽ không thành vấn đề quý miên miên bất đắc dĩ bị mộ dung miên lôi kéo đi về phía trước đến lúc đó em cũng sẽ không khách khí đâu khách khí vì sao em phải khách khí nếu em khách khí với tình địch của mình thì anh mới là người phải khóc đó quý miên miên đang trầm mặc đột nhiên nở nụ cười bản tính vô lại của mộ dung miên trở về ngày một nhiều rồi những áp lực xuất hiện khi cô mới gặp lại anh đã dần dần biến mất đồng dạng cô cũng cảm nhận được vẻ lo lắng của anh đã tản đi không ít một lúc sau hai người rốt cục nhìn thấy phu nhân jones và con gái của bà ta không thể phủ nhận cả hai mẹ con họ đều vô cùng xinh đẹp tóc vàng mắt xanh môi động tác giơ tay nhấc chân đều toát ra hơi thở quý tộc đây chính là thiền kim tiểu thư danh môn thục nữ chân chính phu nhân jones bảo dưỡng nhan sắc rất tốt nhìn vẻ mặt bà ta thì có thể thấy jessica kia rất giống mẹ mình c h ư ơ n một nghìn bảy trăm chín mươi hai ai dám cướp chồng tôi tôi sẽ bóp chết kẻ đó trên người bà ta và jessica khắp nơi đều phát ra nét quyến rũ và hơi thở của phụ nữ trưởng thành quý miên miên nhìn từ khuôn mặt lại chuyển qua hai bộ ngực cao ngất của hai người bọn họ quay lại nhìn đến hàng họ của mình thì cảm thấy quên đi vẫn là ngực nhỏ thì tốt hơn ngực to quá thì khi đánh người cũng không thuận tiện mộ dung miên nắm tay quý miên miên đến trước mặt hai người phụ nữ nọ xin chào phu nhân jones tiểu thư jessica tôi là mộ dung miên phu nhân jones nhiệt tình rang rộng đôi tay không ngần ngại ôm chầm mộ dung miên dạn đi đứa bé đáng yêu của cô cuối cùng con cũng đã trở lại rồi mộ dung miên nhíu mày phu nhân jones này biểu hiện quá đội thân cận rồi trên tư liệu của anh cũng không đề cập đến việc bà ta và mộ dung miên kia có quen biết nhau jessica vươn tay ra hi dán đi em là jessica mộ dung miên thản nhiên gật đầu nào mời hai vị ngồi chúng ta cùng trò chuyện một chút jessica nhún nhún vai thu bàn tay bị mộ dung miên ngó lơ lại nhưng cũng không để lộ biểu tình xấu hổ nào sau khi ngồi xuống phu nhân jones mới đưa tầm mắt nhìn sang quý miên miên lại liếc mắt nhìn bàn tay đang bị mộ dung miên nắm chặt của cô rồi hỏi không rõ vị này là mộ dung miên mỉm cười nhưng trong lòng vô cùng k i n h thường anh đã biểu hiện rõ ràng như vậy mà còn hỏi cái gì nữa chứ anh đây là tay trong tay với vợ mình đến gặp các người mục đích rõ ràng là để thị uy nha anh ôm bả vai quý miên miên cười nói đây là vợ của tôi quý miên miên trong tên chúng tôi đều có một chữ miên theo cách nói của người trung quốc đây chính là duyên phận sắc mặt phu nhân jones và jessica đồng loạt thay đổi vợ mộ dung miên quay sang nhìn quý miên miên đầy thâm tình đúng vậy cách đây không lâu chúng tôi đã đăng ký kết hôn ở trung quốc rồi nét cười trên mặt phu nhân jones liền chìm xuống bà nhìn sang quý miên miên giống như đang đánh giá một món hàng không hơn không kém người phụ nữ này có thế so sánh với con gái bà ta sao con gái của bà ta là quý tộc anh là một trong những danh môn thục nữ nổi tiếng bà ta nghi ngờ con trai à, con có biết ý định của bà con không mộ dung miên sờ sờ m u bàn tay của quý miên miên mỉm cười b à muốn nói về chuyện cha tôi muốn tôi kết hôn với con gái bà sao đúng vậy chính là chuyện này mộ dung miên nhún vai vậy tôi chỉ có thể xin lỗi rồi tôi nghĩ rằng dù ở trung quốc hay ở bất cứ quốc nào đều sẽ không cho phép trùng hôn đâu phu nhân jones đột nhiên chuyển hướng sang quý miên miên nói không biết cha mẹ vị tiểu thư đây ở trung quốc đang làm việc gì sau này nếu có cơ hội nhất định tôi sẽ mời họ tới làm khách quý miên miên đương nhiên biết lời này của bà ta có ý gì ben mỉm cười đáp ý tốt của phu nhân jones tôi xin nhận gia thế của tôi cũng không có gì trói m ắ t tôi cũng không giúp đỡ anh ấy được bao nhiêu nhưng khi kết hôn với tôi anh ấy mới là người chiếm được tiện nghi đúng vậy tôi mới là người chiếm được tiện nghi mộ dung miên ở bên cạnh vô cùng phối hợp còn cầm tay quý miên miên đặt lên ngôi dịu dàng hôn lên khiến vẻ mặt jessica có điểm v ặ n mẹo phu nhân jones cười nói thật sao tôi cũng muốn biết quý tiểu thư đây có bao nhiêu lợi hại bởi vì quý miên miên cầm ly nước vừa mới đặt xuống cũng chưa cần dùng sức rác một tiếng ly nước đã vỡ vụn hai mẹ con phu nhân johns kinh ngạc quý miên miên mỉm cười con người tôi không thích nói năng đùa giỡn tôi thích sử dụng bạo lực hơn ai dám khi dễ c h ồ n g tôi tôi liền đánh nhau với kẻ đó đương nhiên ai muốn cướp c h ồ n g tôi tôi chỉ cần dùng một bàn tay cũng có thể bóp chết cô ta t r ư ớ c 1793, vợ của anh x o á y quá đi mất khuôn mặt quý miên miên tuyệt đối là dạng cô gái nhỏ thanh thuần đáng yêu cô nói xong liền nở nụ cười ngọt ngào với hai mẹ con phu nhân jones rồi mới đem bàn tay bị ướt do nước bắn tung tóe đến trước mặt mộ dung miên ý tứ thật rõ ràng leo cho em mộ dung miên quay đầu sang nhìn cô ánh mắt sáng ngời vô cùng sùng bái từ trên xuống dưới khuôn mặt đều hiện hiện một câu trói lọi vợ của anh em thật khí phách thật lợi hại thật x o á i anh lấy khăn tay trong túi nhanh chóng lau lau bàn tay cho quý miên miên mộ dung miên vô cùng ôn nhu vừa lau vừa nói em xem em thật là không sợ đau tay thư, chỉ cần nói là được rồi phu nhân jones và jessica nhìn động t á c vừa xong của quý miên miên liền trợn mắt há h ố c mồm quả thật không thể tin được vào mắt mình một cô gái nhỏ thoạt nhìn gầy yếu như vậy lại có thể dùng một tay bóp nát cái ly lại còn bóp nát một cách vô cùng dễ dàng nữa chứ cô gái nhỏ này có bao nhiêu sức mạnh vậy quả là đáng sợ thế này thì sao là một thục nữ được chứ trong ánh mắt hai mẹ con hiện lên một k i a hèn mọn chẳng qua phu nhân jones tuổi đã cao am hiểu che giấu tâm tư nên cảm xúc đó không bộc lộ quá rõ ràng chẳng qua jessica thì chưa đạt cảnh giới như vậy mọi cảm xúc biểu hiện ra ngoài mặt hết phu nhân j u n s mở miệng quý tiểu thư quý miên miên ngâng tay lên ngăn cản bà ta nói tiếp ngưng đã sửa lại một chút tôi là vợ của mộ dung miên bà phải gọi tôi là mộ dung phu nhân à không đúng mộ dung phu nhân là mẹ chồng tôi bà cứ gọi tôi là mộ dung thiếu phu nhân các vị phu nhân quý tộc như bà không phải luôn chú trọng lễ nghi sao như vậy xin bà dùng cách gọi chính xác để xưng hô với tôi môi của phu nhân r o n s hơi giật giật câu mộ dung thiếu phu nhân này bà ta thật sự không gọi ra nổi bà ta vốn tưởng rằng cách xưng hô này chắc hẳn phải thuộc về con gái mình dù sao cũng là do mộ dung trí hoành tìm đến và cam đoan với bà ta cơ mà phu nhân j o n rũ mắt áp chế chán ghét nồng đậm trong mắt để bày ra dáng vẻ tuyệt đẹp từng động tác đều thể hiện bà ta từng được giáo dục lễ nghi quý tộc anh chính thống thế nào tư thái chính xác như sách giáo khoa kiểu mẫu nhưng cũng chính điều này khiến người mất đi linh khí vẻ đẹp quá nguyên tắc sẽ trở nên trống g i ố n g một lát sau phu nhân jones lại ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào con ngươi xanh biếc của mộ dung miên và bày ra dáng vẻ chân thành tha thiết nói dán đi con ngoan của cô câu nghĩ rằng nếu hôm nay thượng đế đứng ở trước mặt con cũng sẽ nói con đã lựa chọn sai lầm đến mức nào ánh mắt của bà ta như có như không vô tình liếc sang quý miên miên người trẻ tuổi dễ xúc động cô cũng là người tường trải điều này cô biết rõ nhưng những lựa chọn xúc động đồng bột của tuổi trẻ nhiều khả năng sẽ mang đến cho con vô vàn phiền toái sau này cô không muốn con về sau phải hối hận dưới thanh âm tuyệt đẹp của phu nhân jones đây quả là một câu nói vô cùng gây thiện cảm không hề cưỡng ép mộ dung miên phải lấy con gái bà ta cũng không đề cập đến mộ dung chi hoành tất cả đều có vẻ rất thấu tình đạt lý thêm vào đó là khuôn mắt khiến đàn ông si mê kia quả thật rất dễ khiến con người ta g i a o rộng. đáng tiếc bốn mộ dung miên cũng không hề nhượng bộ anh nghe xong còn thật sự gật đầu những lời này của bà quả thật là có đạo lý chỉ là nó khiến tôi có suy nghĩ hình như những lời này của phu nhân jones thật ra có rất nhiều ý tư ở trong bà đã từng trải qua ư không lẽ bà hối hận vì khi còn trẻ đã lựa chọn jones tiên sinh ư tôi nghĩ nếu jones tiên sinh mà nghe được những lời này á t hẳn sẽ không vui đâu jones phu nhân jessica cả giận nói mộ dung miên sao anh có thể không phân biệt đúng sai như vậy chứ chương một nghìn bảy trăm chín mươi bốn để ta tự cưới mẹ tôi đang suy nghĩ thay cho anh nếu anh cưới một cô gái thô lô thế này thì cô ta có thể giúp anh được gì chứ việc buôn bán không phải dựa vào sức mạnh trên đời này sức mạnh không thể nào so sánh với đầu óc trí tuệ anh cho rằng tôi muốn được gả cho anh sao là cha của anh mang ơn mẹ tôi sau đó cầu xin mẹ tôi gả tôi cho anh phu nhân jones càng nghe càng xanh mặt khi bà muốn ngăn cản con gái mình thì đã không kịp nữa tất cả những gì muốn nói nó đều nói hết ra mất rồi mộ dung miên mở bàn tay bày ra biểu tình mỹ diệu nếu đã như vậy thì rất tốt tôi sẽ không để tiểu thư jessie ca chị hủy khuất cô đã thấy mộ dung r a không vừa mắt gia tộc chúng tôi cũng không chứa nổi bồ tát sống như cô h ú ố n g chi tôi đã kết hôn rồi cô nói vợ tôi có thể giúp tôi cái gì đây vợ tôi có thể đem toàn bộ những người tính kế với tôi đuổi đi toàn bộ dù cho đầu vóc họ có tốt đến đâu chỉ cần một q u y ề n của vợ tôi đánh xuống là đều có thể giải quyết được bạo lực đôi khi còn tốt hơn một cái đầu giỏi toàn tính quả là một kẻ miệng lưới lợi hại lưới sán hoa sen chỉ cần một chuyện là có thể bám vào để phát triển không hề phải chịu lép vế jessica cắn răng anh quả thực không biết tiếp thu phu nhân jones gào lên jessica jessica im lặng chỉ h ừ một tiếng phu nhân jones thở dài nói cô và cha con là bạn bè lâu năm mới ngày nào cô còn ôm con trong tay khi ấy con còn quá nhỏ tất nhiên không nhớ rõ nhưng cô và cha con luôn hy vọng hai nhà có thể kết thành thông gia cô cũng cảm thấy con là đứa nhỏ tốt có thể mang lại cho jessica hạnh phúc đồng thời jessica cũng có thể mang đến lợi ích cho con chẳng hạn nhà chúng ta có thể giúp con bà ta tưởng rằng chỉ cần nói rõ ràng xem gia tộc nhà họ jones có thể giúp mộ dung miên thế nào là được nhưng đáng tiếc người ta căn bản không muốn nghe bà ta nói mộ dung miên trực tiếp cắt ngang lời bà ta đa tạ phu nhân quan tâm nhưng tôi vẫn giữ quan điểm của mình vợ là do mình lựa chọn cha tôi là cha tôi ông ấy không quyết định thay cho tôi được về phần tôi hiện tại tôi tự thấy mình rất tốt vợ của tôi còn có thể giúp tôi đuổi đi những kẻ dám bắt nạt tôi quý miên miên nghiêng đầu cười nói nếu phu nhân không tin có thể thử xem công phu của tôi rất lợi hại đó hô hấp của phu nhân duân sư liền c h ầ m xuống nếu không phải bà ta có khả năng nhẫn nhịn phi thường thì xem chừng đã phát điên xem ra gian đi con thật sự đã hạ quyết tâm rồi mô dung miên chắc chắn cho tới bây giờ cũng không hề nghĩ tới việc thay đổi vậy chúng ta trước hết hãy bình tĩnh lại một chút hôm nay chúng ta đến đây cũng là để thăm cha của con lời nói của cô cũng chỉ là hy vọng con có thể suy nghĩ cẩn thận một phen để có thể trưởng thành suy tính việc lớn thì nhất định phải nhìn về lâu dài phu nhân johns nói với ý vị thâm trường mộ dung miên cầm tay quý miên miên ngần g đầu lời nói của phu nhân không hẳn đúng rồi không phải mỗi người đến muốn mưu thành việc lớn tôi đã nghĩ đến những việc đơn giản hơn mặt khác phu nhân không cần phải gặp cha tôi đâu bác sĩ nói ông cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng chúng ta là bạn cha con phu nhân sao người còn không chịu hiểu người đó là cha tôi còn giờ ở nơi này lời nói của tôi vẫn có trọng lượng bộ dáng của mộ dung miên quả thật rất tuấn mỹ lại thêm thanh e m ôn nhuận nhưng lại để lộ ra một cỗ khí phách tự tin bá đạo phu nhân dũng bà ta nghe đến đây đã do ý tứ của mộ dung miên chính là nơi này do ông mày quyết định tôi không cho bà gặp thì bà đứng đây chờ tới chết cũng không để làm gì đừng lãng phí thời gian nữa jessica buồn bực toan mở miệng thì bị jones phu nhân ngăn lại t r ă m chín mươi lăm mẹ sẽ khiến nó phải chủ động cầu xin trên gương mặt của phu nhân jones không để lộ ra vẻ tức giận mà chỉ nói được vậy chúng ta đi trước mô dung miên phu nhân đi thong thả sau khi ra khỏi cửa vừa ngồi lên xe jessica hung hăng ném túi của mình xuống ghế mẹ tại sao phải khách khí với hắn như thế rõ ràng là cha hắn cầu xin chúng ta giúp đỡ cần gì phải để lại mặt mũi cho hắn chứ phu nhân john s lạnh lùng nghiêm mặt nhặt túi lên mẹ phu nhân john s lạnh lùng nói nhặt lên giáo dưỡng hàng ngày mẹ dạy con đâu rồi không lẽ con muốn giống đứa con gái thô bị kia sao jessica cắn môi xoay người nhặt túi lên là lỗi của con lần sau con sẽ không náo loạn như vậy nữa giận dữ cũng vô dụng cái chính là phải dùng đầu để suy nghĩ xem làm cách nào giải quyết vấn đề này bà ta xoa đầu con gái thanh âm dịu dàng hơn một chút jessica gật đầu hỏi mẹ nếu hắn ta đã như vậy chúng ta không cần phải cân nhắc nữa chúng ta không nhất thiết phải kết thân cùng mộ dung ra con muốn xem hắn có thể nhẫn lại ra sao phu nhân jones đột nhiên hỏi con có biết tiếp theo cha con muốn làm gì không muốn làm gì ạ tham gia tổng tuyển cử jessica vừa nghe vậy liền mừng rỡ nói thật sao như vậy thật tốt quá ba lợi hại như vậy nhất định có thể thành công phu nhân jones lại hỏi tiếp vậy con có biết tổng tuyển cử phải có cái gì không nụ cười trên mặt j e s s e c a ảm đạm đi một chút gật đầu con con biết là tiền tổng tuyển cử chính trị ở quốc gia phương tây này việc tranh đấu với những người khác được đề cử chẳng qua là quá trình đối kháng về tiền tài của những nhà tài phiệt mà thôi vậy con đã hiểu vì sao mẹ và cha con muốn gả con cho mộ dung miên chưa nụ cười trên mặt jessica càng trở nên miễn cưỡng một lúc sau cô ta gật đầu con hiểu nhưng mà hắn đã kết hôn rồi phu nhân jones mỉm cười chuyện này quan trọng sao mẹ vừa rồi chúng ta không gặp được cha của hắn hắn có thể nghe ai đây thái độ của hắn lương ngạnh như thế sẽ không dễ dàng đồng ý lấy con phu nhân jones cũng không lo lắng bà ta nói đó là bởi nó còn chưa cảm nhận được nguy cơ ý của mẹ là mẹ sẽ khiến nó chủ động đến cầu hôn với chúng ta jessica đang muốn hỏi xem mẹ mình làm cách nào để mộ dung miên đến cầu hôn mình phu nhân jones đột nhiên mở cửa xe nhiệt tình chào hỏi hi thúy đình không ngờ lại gặp cô ở đây jessica sửng sốt nhìn ra bên ngoài liền thấy một người phụ nữ đeo kính dâm lại q u à n g một chiếc khăn tơ t ầ m tre kín nửa mặt và cổ không rõ bộ dáng thế nào không hiểu sao mẹ cô ta có thể nhận ra được kể từ khi mộ dung thúy đình bị mộ dung miên đuổi ra bên ngoài bà ta hận không thể lột ra anh bà ta vừa về nhà đã nghe tin mộ dung trí hoành tỉnh lại vết thương trên mặt cũng không thèm chăm sóc đã chạy tới đây hy vọng vận khí mình đủ tốt để gặp được mộ dung trí hoành cho ông ta thấy vết thương trên mặt mình lúc đó bà ta chắc chắn có cách tác động để ông ta phế bỏ tư cách thừa kế của mộ dung miên mộ dung thúy đ ỉ n h cuối cùng vẫn nghĩ rằng anh trai nhất định sẽ giúp đỡ bà ta bà ta đang lén lút lại đây lại bị phu nhân j o n phát hiện ngăn cản liền không khỏi sửng sốt khi nhận ra người phụ nữ đang đứng trước mặt mình sắc mặt mộ dung thúy đ ỉ n h trở nên rất khó coi bà tới đây làm gì anh trai cô tới chỗ tôi Hy vọng chúng tôi có thể gả Jessica cho mộ dung n g u y ê n cái gì anh trai tôi anh ấy mộ dung thúy đình đột nhiên im lặng không nói thêm câu nào chỉ nhìn phu nhân Jones bằng ánh mắt quỷ dị bà đã gặp anh trai tôi rồi sao chương một n r ă m chín m vợ yêu ả chúng ta đi đánh nhau thôi phu nhân Jones mỉm cười lắc đầu thật đáng tiếc tôi không gặp được anh ấy Jessica chớp c h ớ p mắt nói rõ ràng là chú mộ dung mời chúng ta đến chú ấy nói mẹ con cháu mang đến hy vọng cho ông nhưng cuối cùng mộ dung miên lại ngăn cản mọi chuyện ừ tôi chỉ biết nó là thằng tạp chủng mộ dung thúy đình thấp giọng mắng một câu rồi hướng về phía mẹ con jessica nói đừng mơ tưởng nữa mộ dung miên kia sẽ không lấy con gái bà đâu phu nhân j o n s thở dài nói ban đầu cũng là mộ dung trí hoành liên hệ với chúng tôi hy vọng chúng tôi có thể giúp anh ấy một lần nhưng dạn đi vẫn còn suy nghĩ đơn giản làm việc cũng trẻ con tôi nghĩ sau một thời gian nữa nó sẽ dần dần hiểu ra thôi mộ dung thúy đình đương nhiên biết anh trai mình hy vọng mộ dung miên và jessica có thể kết hôn mục đích của ông là ngăn chặn đám thân thích của bọn họ giúp con trai mình yên ổn ở vị trí người thừa kế gia tộc bà ta đương nhiên không muốn chuyện này thành công so với jessica có người cha là nghị viên thì cô nàng quý miên miên chỉ biết động tay động chân kia xem ra dễ đối phó hơn nhiều phu nhân jones chỉ cười cười vẫn không hề tức giận còn nói thêm có lẽ tôi có thể giúp cô gặp anh trai mình mộ dung thúy đình hư lạnh một tiếng đến bản thân bà còn không gặp được còn nói sẽ giúp tôi hay bà nghĩ rằng vẫn có thể ở trước mặt anh trai tôi ôn lại chuyện tình của ba mươi năm trước trăng dứt lời trâm trọc bà ta đang định đi vào thì phu nhân jones lại thản nhiên nói mộ dung miên cùng cô gái kia đang ở bên trong cho dù cô đi vào cũng không chắc chắn sẽ gặp được chúng ta đã nhiều năm không gặp nhau chi bằng tìm một chỗ ngồi xuống cùng tâm sự đi bước chân mộ dung thúy đình cứng lại cô gái nào quý miên miên ư bà ta cảm thấy mặt mình đột nhiên vô cùng đau nhức vì thế liền xoay người đáp ứng được bên này mộ dung thúy đình vừa lên xe của phu nhân jones rời đi thì bên kia đã có người chạy tới báo với mộ dung miên quý miên miên vừa nghe liền nhữ mày vừa rồi còn ra vẻ phu nhân cao quý xem ra cũng chẳng phải là người tốt gì mộ dung miên méo nhéo m ũ i nàng những gì mới nhìn càng hoàn mị thì sự thật lại càng dối trá người như vậy đều có bí mật đen tối đi chúng ta về thôi nếu mộ dung thúy đình và phu nhân jones cấu kết với nhau đó cũng là chuyện bình thường thôi về đến nhà mộ dung miên kể chuyện gặp phu nhân jones ở bệnh viện cho mộ dung phu nhân không ngờ sắc mặt bà lúc ấy lại trở nên vô cùng khó coi trong nháy mắt trở nên trắng bệnh môi run run như đang khắc chế một điều gì đó được mẹ biết rồi mẹ lên lầu nghỉ ngơi trước hai người cũng nghỉ ngơi đi nói xong bà ta liền vội vàng bỏ lên lầu quý miên miên cảm giác thân mình bà đang không ngừng run rẩy câu n g n g đầu có chuyện gì vậy nhỉ mộ dung miên trầm mặc một lát nói anh cũng không biết nếu bà ấy muốn nói thì tự nhiên sẽ nói cho chúng ta biết thôi hôm sau mộ dung miên như thường lệ đưa quý miên miên tới gặp mộ dung trí hoành ngày thứ ba đúng giờ có mặt đều đạn đến ngày thứ năm công ty đột nhiên xuất hiện một tin xấu mộ dung phu nhân vội vàng tới trước mặt mô dung miên sốt u ruột nói mẹ biết lũ bỏ hút máu kia sẽ không an phận mà mộ dung trí hoành có sắp xếp một số thân thích làm việc trong tập đoàn hiện tại bọn họ đang xúi dục nhân viên của mình bãi công yêu cầu tăng lương còn đưa tới không ít phóng viên đưa tin giá cổ phiếu của công ty có thể bị ảnh hưởng mất mộ dung miên nghe thấy tin tức này ánh mặt liền rực sáng chờ đợi vài ngày cuối cùng cũng xuất hiện nghỉ ngơi ổn thỏa mấy hôm rồi chúng ta cũng nên ra tay thôi nói rồi liền vươn tay hướng tới quý miên miên nói vợ yêu ả chúng ta đi đánh nhau thôi chương một n r ă m chín m anh thích thô bạo làm sao khóe miệng quý miên miên co rút bàn tay vỗ nhẹ vào lòng bàn tay mộ dung miên anh có thể không nói những lời bạo lực như vậy được không mộ dung miên cảm thấy vô cùng a n u ổ đây không phải là lời của em sao không thích nói lời đùa giỡn chỉ thích bạo lực đơn giản anh đều là nghe lời em nói mà tâm tình mộ dung phu nhân vốn đang khẩn trương lo lắng lại bị hai người này anh một câu em một câu khiến cho vơi đi rất nhiều lúc trước bà luôn phản đối việc mộ dung miên lấy quý miên miên bởi bà không hình dung nổi cô có thể giúp gì cho con trai mình trong một giây nhìn thấy quý miên miên ở sân bay trong lòng bà luôn tồn tại một suy nghĩ nhất định phải tìm một cơ hội để tống khứ cô đi tuyệt đối không thể để cô ở lại nơi này nhưng dần dần mộ dung phu nhân thật sự cảm thấy việc mộ dung miên đưa quý miên miên về đây là một lựa chọn chính xác nhìn cô chỉ lật nhẹ cổ tay đã kìm hãm mộ dung thúy đình đánh cho bọn họ không còn sức chống cự bà liền cảm thấy vô cùng thích thú áp lực nhiều năm qua luôn tồn tại trong lòng cuối cùng cũng nhẹ nhàng một chút lần này không phải họ tự mình đến làm loạn mà là đã tụ tập một nhóm người thêm nữa một số nhân viên còn mơ hồ trong công ty cũng đã bị bọn họ thuyết phục nếu không ngăn họ lại sợ sẽ có phiền toái lớn giờ mộ dung phu nhân đã tin tưởng mộ dung miên thành bản năng khi xảy ra chuyện trước hết sẽ bàn bạc với anh nếu là trước kia trong cái nhà này đến một người để thương lượng bàn bạc cũng không có mộ dung phu nhân vốn có chút hướng nội giờ đã có thay đổi không nhỏ mộ dung miên nết môi cười náo loạn càng lớn càng tốt con còn muốn bọn họ làm loạn nhiều hơn nữa kia nhưng không thể đứng im nhìn bọn họ làm loạn như vậy chứ đương nhiên là không rồi mẹ lấy cho con danh sách tên những người cầm đầu gây náo loạn ở công ty đi được mộ dung phu nhân ngay lập tức gọi điện yêu cầu gửi danh sách ấy đến điện thoại của bà mộ dung phu nhân hiện đang giữ chức phó chủ tịch tập đoàn có thể sử dụng quyền lợi của chủ tịch đây là quyết định hồi đầu năm của mộ dung trí hoành có thể do ông ta cảm thấy so với đám thân thích của mình mộ dung phu nhân sẽ tốt hơn bởi bà là mẹ ruột của mộ dung miên cho dù tất cả mọi người không đồng ý để mộ dung miên tiếp quản mộ dung ra thì mộ dung phu nhân sẽ nhất định bảo vệ con trai mình vì thế ông đã cấp cho mộ dung phu nhân quyền lợi này danh sách ảnh chụp tất cả đều được chuyển đến mộ dung phu nhân cầm danh sách cho mộ dung miên xem đều là người quen trước kia thường xuyên đến nhà chúng ta vòi tiền mà nay một đám người một bước lên tiên thăng tiến phát đạt quên hết mọi khốn khó ngày nào bắt đầu vòng ân phụ nghĩa ánh mắt mộ dung phu nhân lạnh băng nhìn ảnh chụp một đám đàn ông thai to mặt lớn bọn chúng khiến bà cảm thấy thật g h ê tởm bà không khỏi nghi ngờ lúc trước mộ dung trí hoành nghị thế nào mà lại đồng ý cho những người này vào công ty chứ mộ dung miên nhìn một l ư ợ t ảnh chụp của đám người này rồi hỏi những người này hẳn là đã có chuẩn bị trước rồi bình thường bọn họ có sở thích bất lương hay nhược điểm gì không có người có cũng có người không mộ dung phu nhân do dự một chút rồi nói mộ dung miên gửi cho con đi anh biết mộ dung phu nhân có thói quen luôn chuẩn bị đường lùi cho mình giống như việc bà luôn biết do những nữ giúp việc trong nhà ai là người sạch sẽ ai thu tiền bên ngoài mộ dung phu nhân vuốt đầu mũi chuyện này quả thực rất bá đạo con chờ một chút nói rồi bà mang laptop của mình từ trên l ầ u xuống máy tính này ngoài bà ra không một ai khác biết được mật mã cả t r ă m chín mươi tám ông nghĩ tôi để yên cho ông đánh chồng tôi sao bà đem những gì trước đây mình lặng lẽ thu thập được tới cho mộ dung miên xem bà có chút bất đắc dĩ nói cái này con xem dùng như thế nào mẹ không phải không nghĩ đến nhưng mẹ sợ khi dùng xong sẽ cho hiệu ứng ngược mẹ muốn làm chuyện này nhưng lại không thể chuyện này mà bị bung ra sẽ tạo nên rèm pha lớn khiến tập đoàn mộ dung bị tô đen làm giá cổ phiếu sụt giảm mạnh hơn mộ dung miên cảm thấy kinh ngạc bởi anh nghĩ mộ dung phu nhân hận mộ dung trí hoành nhưng bản thân bà là người của mộ dung gia phía sau lại suy nghĩ cho danh dự của tập đoàn mộ dung không ngờ mẹ còn có khả năng như vậy mẹ không thể không suy nghĩ mặc cho mọi chuyện thế nào mẹ đã là người của mộ dung gia thì về sau sẽ sống ở đây mẹ không muốn khiến nó sụp đổ mẹ làm vậy không phải vì mộ dung trí hoành mà là vì con trai mình mộ dung phu nhân ngồi xuống liếc mắt thấy mộ dung miên không nói gì nữa mộ dung miên không hỏi lại chỉ nói mẹ gọi điện thoại sắp xếp một chút đưa danh sách tình nhân cho vợ bọn họ để vợ bọn họ đi tìm mấy cô ả tình nhân này náo loạn còn có vô số nhược điểm khác chờ chúng ta đến nơi bố trí người gọi điện thoại cho bọn họ mộ dung phu nhân hiểu ý gật đầu được mẹ đã biết mộ dung miên lôi kéo quý miên miên chúng ta tới công ty nào mộ dung phu nhân gọi bọn họ lại hai người chờ một chút để mẹ đi cùng hai người ở tập đoàn mẹ vẫn còn chút danh tiếng nếu có chuyện xảy ra mẹ vẫn có thể ứng phó được một chút bà bố trí rất nhanh rồi đi cùng hai người đến công ty những kẻ gây náo loạn đang tập trung trước sảnh tòa nhà dương biểu ngữ cần cơm ăn cần tăng lương hay phản đối bóc lột sức lao động yêu cầu ngày làm việc tắm giờ mộ dung phu nhân thấy cảnh này liền cười lạnh ai mà không biết chế độ của mộ dung gia là tốt nhất thành phố nhưng yêu cầu này quá vô lý rồi xe dừng lại đội bảo vệ nhanh chóng hình thành một vòng tròn bảo vệ bọn họ ở bên trong những công nhân đang bãi công thấy họ thì lập tức xông lại gọi người đàn ông cầm đầu lên yêu cầu bọn họ đưa ra câu trả lời thuyết phục nếu không sẽ không quay lại làm việc những phóng viên được tìm đến cũng đem ba người mộ dung miên vây lại được tôi sẽ cho mọi người câu trả lời anh còn đang nói thì điện thoại của mấy tên cầm đầu đoàn bãi công đã đổ chuông bọn họ vừa nghe máy thì sắc mặt đều thay đổi ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía mộ dung miên người vụn trộm bao dưỡng tình nhân thì bị tình nhân gọi tới nói con sư tử ở nhà đổi tới người thì bị sòng bạc yêu cầu trả cả gốc lẫn lai tất cả đều là những bí mật tán bội dơ bẩn trong đó có một người là chú họ nội trong nhà mộ dung là người đồng tính mặc dù đã có vợ có con nhưng không muốn để mọi người biết r ơ i tính thật sự của mình vụ trộm nuôi hai gã trai ở bên ngoài nay bị phát hiện vợ hắn đã đuổi đánh đến nơi rồi hắn đương nhiên biết là mộ dung miên gây ra điều này khiến hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi liền cầm tấm bảng gỗ ném về phía mộ dung miên thằng x u ấ t sinh không ngờ mày đ ề tiện như vậy hắn còn chưa kịp đi ra đã bị quý miên miên vặn cổ tay ngoặc ra đằng sau đau đến kêu la thảm thiết giữa thanh thiên bạch nhật mà muốn mưu sát người khác sao cô là ai vung tôi ra quý miên miên cười cười tôi chả là ai cả chỉ đơn giản là vợ của mộ dung miên đây là chồng tôi ông nói tôi có nên đánh ông không chương một nghìn bảy trăm chín mươi chín tên nhóc này thật tâm hiểm với sức lực của quý miên miên muốn vặn gãy cánh tay một người đàn ông trưởng thành là chuyện quá dễ dàng vị chú họ của mộ dung miên đã đau đớn đến mức mặt trắng bệnh trong lòng lại vô cùng sốt ruột lo lắng cho hai gã tình nhân của mình lại lo cho bí mật về giới tính thật của mình bại lộ hắn không phải kẻ n g ốc vừa xong hắn tới đây là muốn khiến sự tình náo loạn càng loạn càng tốt để mộ dung miên không còn tâm trí để làm chuyện khác ai ngờ bên cạnh mộ dung miên lại có người phụ nữ lợi hại thế này chứ hắn gào lên vừng vương tay t à tao gây mất cứu tôi với cứu với mọi người đều thấy đó bọn họ không những không cho chúng ta câu trả lời thuyết phục mà còn khi dễ người khác như vậy quả thật là khinh người quá đáng mà một đám người lập tức xông lại tất cả đều có vẻ kích động nhưng cũng chưa có ai thật sự động thủ cứu tôi với gọi cảnh sát tới đây đi phóng viên đâu mau mau chụp ảnh lại để xem bọn họ còn kiêu ngạo đến lúc nào quý miên miên cười lạnh kiêu ngạo sao ý các người là tôi nên để chồng mình bị các người đánh đến đầu rơi máu chạy thì mới là công bằng phải không một đám người già đầu mà cư xử như một đám trẻ danh nếu không phải ở đây có phóng viên thì cô đã thật sự động tay động chân rồi những kẻ này là cố ý đến đây lưu manh gây sự mộ dung miên phát tay khóe môi nở nụ cười lạnh chú đã nói thế vậy thì cứ kêu cứu thôi sự tình đã đến nước này mọi người muốn làm loạn thế nào thì cháu sẽ phối hợp như thế chẳng qua cháu nghĩ phía cảnh sát nhất định đang có rất nhiều việc vợ chú chắc giờ đang ở cùng cảnh sát rồi đó chú xem có đúng không sắc mặt người nọ biến hóa vô cùng đặc sắc thoát hồng thoát trắng căn bản không dám nhìn mộ dung miên mày mày quý miên miên liếc mắt nhìn hắn vẻ mặt khinh thường nói thật ra so với giải quyết vấn đề này tôi nghĩ mọi người càng muốn biết rằng ông quý miên miên còn chưa dứt lời mà ông chú này đã không còn một giọt máu c u ố n q u y ế t nói dạn đi dạn đi là chú không đúng chú bị ma quỷ ám rồi tự nhiên lại tham tiền đến vậy gây ra chuyện thế này thật ra chú chỉ muốn tranh thủ cho nhân viên của mình thêm ít nhiều quyền lợi những lời này của hắn vừa dứt lại khiến đám người do hắn lôi kéo dần dần im bặt bọn họ nhìn nhau chuyện này biến đổi kiểu gì vậy không ai hiểu nội tình thế nào chỉ cảm thấy buồn bực không phải đã nói mọi chuyện sẽ ổn sẽ được tăng lương hay sao không chỉ có hắn những người vừa nhận được điện thoại tất cả đều tự tính toán trong lòng bọn họ hiểu rõ tại sao người kia đột nhiên lại đổi giọng không cần mặt mũi mà bắt đầu cầu xin mộ dung miên tha thứ còn không phải do bọn hắn đều đang bị uy hiếp sao hắn biết rõ nếu càng ở đây náo loạn thì mọi bí mật của hắn nhất định sẽ bị làm sáng tỏ những người trong lòng có quỷ đều âm thầm cân nhắc xem bây giờ nên làm gì tiếp trong lòng họ thật ra đã rất hoảng hốt không ai nghĩ ra tên mộ dung miên này sao lại biết hết bí mật của bọn họ tên nhóc con này thật quá âm hiểu mộ dung miên chỉ cảm thấy ghê tởm người này thật không đáng là chú họ của mình nhưng trên mặt anh vẫn duy trì nụ cười ấm áp đ ư n g như vậy chú chú làm vậy là rất đúng vì nhân viên đòi quyền lợi là chuyện đúng đắn có sai gì đâu đương nhiên mỗi người đều có ham muốn cũng không phải chuyện đúng sai gì chỉ là chú đối với cô của cháu như thế có vẻ hơi chương m ộ 0 n thủ đoạn càng mềm dẻo nhân tài càng tài đau. mộ dung miên còn chưa dứt lời đối phương đã bối rối ngăn lại dạn đi là chú vô liêm sỉ chú tham lam ba cháu đã giúp đỡ chú lúc chú khó khăn giúp chú trả nợ lại cho chú việc làm giúp chú có thể nuôi sống gia đình ân nghĩa đó có thể sánh ngang ân tái tạo làm ra việc thế này chú cảm thấy thật hổ thẹn chú chẳng qua là bị tư tâm quậy phá yêu tiền quá đỗi là chú vô liêm s ỉ cháu cháu xử phạt chú thế nào cũng được chú cam lòng chịu phạt chỉ cần cháu đừng đừng mang bí mật ông ta khổ tâm giấu dế mấy chục năm nay nói ra là được mộ dung miên nhữ mày ý tứ của chú chuyện này là việc nhà chúng ta cũng không cần làm to chuyện ảnh hưởng đến mọi người không cần làm không cần làm cháu yên tâm chú ngay lập tức đưa nhân viên của mình về chú cam đoan sẽ không bao giờ gây loạn nữa chú chắc chắn đó đã như vậy thì mẹ mẹ thấy sao mộ dung miên xoay người hỏi mộ dung phu nhân mộ dung phu nhân tóc đuôi cao mặc bộ trang phục công sở đen tuyển mặt mày lạnh lùng thoạt nhìn trông vô cùng nghiêm khắc ánh mắt của bà nhìn c h ầ m c h ầ m vào người nọ khiến hắn run rẩy không thôi nhân viên của chú cơm các người ăn là cơm của mộ dung g i a tiền lương các người nhận do nhà chúng tôi trả nay lại là người của chú xin lỗi xin lỗi phu nhân là lỗi của tôi tôi thật đáng chết xin bà xin bà đừng chấp nhận với tôi h á n biết ở tập đoàn này người ra quyết định vẫn là mộ dung phu nhân n i ệ m tình chúng ta là thân thích tạm thời tôi không so đo với chú đưa người trở về đi mộ dung miên từng nói với bà ta rằng phải tiến hành từng bước từng bước hai người bọn họ một người diễn vai phản diện mọi người đóng vai người tốt trước hết tìm cách dẹp hết đám người đang tụ tập trước cửa công ty sau này sẽ tính sổ sau người nọ nghe vậy liền biết kiếp nạn của hắn xem như đã qua rồi bọn họ cũng biết rõ mục đích của mộ dung phu nhân là muốn đám đông giải tán đi trước hắn là người đầu tiên phối hợp vậy có thể sẽ có lợi thế hơn vì thế hắn liên tục nói lời cảm tạ đa tạ phu nhân không so đo cùng tôi đa tạ phu nhân đa tạ hắn cuống quít xoay người gọi những nhân viên đang tham gia bãi công vội vàng rời đi bọn họ vừa đi những người còn lại bắt đầu thấy bồn u chồn lo lắng mộ dung miên liền hỏi bọn họ vậy còn các vị các vị có yêu cầu điều kiện gì nếu có chuyện cần kiếp thì cứ việc nói con người tôi vẫn rất dễ nói chuyện tôi có thể thỏa mãn hết thảy khuôn mặt tuấn mỹ cười cười thoạt nhìn vô cùng đơn thuần giống như không hề có tính công kích khiến người ta nghĩ rằng anh dễ bắt nạt nhưng những người đứng bên cạnh mộ dung miên lại cảm thấy khi nhìn những người đó anh giống như hổ dình mồi cả người đằng đằng s á t khí sau lưng anh mộ dung phu nhân cũng lạnh lùng nhìn bọn họ như muốn nói lũ rác rưởi này chờ xem sớm muộn gì bà cũng thanh lý sạch bẻ lũ các người vì thế bọn họ bắt đầu hoảng hốt làm sao bây giờ tiếp tục hay chạy trốn mộ dung miên mỉm cười nói các vị với tôi ít nhiều đều có quan hệ thân thích coi như là người mộ dung ra chúng tôi chắc hẳn các vị sẽ không nhân lúc cha tôi bệnh nặng mà làm ra những việc không phải còn những vị không có quan hệ thân thích với mộ dung ra nếu có yêu cầu gì cứ việc nêu ra nhìn nụ cười ấm áp của anh mọi người xung quanh lại thấy lòng vô cùng căng thẳng những người cầm đầu đoàn người gây loạn cũng chính là những người vừa nghe điện thoại thấy tin dữ từng người đều thấy vô cùng sốt ruột